kia video xác thật là ta chụp xe vịt chính là một đầu lang tuy rằng chuyện này thực không thể tưởng tượng nhưng là đó chính là sự thật ngươi nếu là không tin nói ta có thể giáo ngươi thử hắn phương pháp dì hân nhất định cho rằng xe vịt là gạt đái giai ninh nàng cũng nhất định cho rằng trên mạng những cái đó sự tình là sẹ vịt làm mà đái giai ninh vẫn luôn bị chẳng hay biết gì nàng làm như vậy đơn giản là tưởng ly dán nàng cùng sẹ vịt quan hệ thôi đái giai ninh tự nhiên biết gì hơn trong lòng ý tưởng nhưng là nàng lại không có biểu lộ mảy may, chỉ là nói, cái gì phương pháp. Di Hân vừa nghe, cho rằng Đái Giai Ninh tin nàng lời nói, nàng cũng mang theo vài phần tự tin. Nàng tới gần Đái Giai Ninh bên hai, nói, chỉ cần một bao dược, một bao làm người hưng phấn dược. Di Hân nhìn Đái Giai Ninh, khoe miệng câu lên, tựa hồ còn mang theo vài phần khoái ý. Nàng tưởng tượng đến Đái Giai Ninh biết sẻ vịt thân phận khi bộ dáng, ngấm lại khiến cho nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Di Hân biết, Liên tính nàng có thể từ bệnh viện tâm thần đi ra ngoài, nàng cũng không có khả năng trở lại phía trước danh khí cùng địa vị. Mà nàng này hết thảy, đều là bại sệ vịt ban tạo. Mà nàng nhận thức nam minh tinh nhiều như vậy, vì cái gì nàng lại cố tình cùng sệ vịt dây dưa đâu. Kỳ thật, ở nàng ánh mắt đầu tiên thấy sệ vịt, nàng liền coi trọng sệ vịt. Cho nên, nàng không biết một lần ám chỉ sệ vịt, nhưng là, sệ vịt lại bất vi sở động. Kỳ thật, ở cái này vòng, lâm thời nam nữ bằng hữu quan hệ cũng là thực bình thường. dì hơn phía trước cùng như thế chỉ cần có hảo cảm liền có thể ở bên nhau nhưng là xe vịt lại một chút đều không cảm kích ngược lại còn đối nàng thực lạnh nhạt nàng thậm chí có thể thấy được hắn đối nàng chán ghét điểm này kích thích tới rồi dì hơn tự tôn nàng vẫn luôn là đại gia trong mắt mỹ nữ đến nơi nào đều là các nam nhân phụng ở trong tay đối tượng chính là cố tình ở xe vịt nơi này nàng lại thành không khí giống nhau người vì thế nàng liền suy nghĩ rất nhiều biện pháp muốn được đến xe vịt cho nên Mới có cái kia video. Chỉ là, mặc kệ là nàng phía trước trăm phương nghìn kế, vẫn là lúc sau uy hiếp lợi dụng, nàng vẫn luôn đều không có được đến xe vi, thậm chí chạm vào đều không có chạm vào một chút. Di Hân vẫn luôn đều không cam lòng. Cho nên, nàng chính là muốn đem hắn cũng hủy hoại, nàng liền không tin, đương đái gia ninh tận mắt nhìn thấy hắn biến thân bộ dáng còn sẽ yêu hắn. Di Hân bản tính đánh thực hảo, chỉ là có chút sự tình, nàng là vĩnh viễn sẽ không biết. Đái Giai Ninh trước khi đi thời điểm cái gì đều không có nói, nhưng là nàng cố ý làm ra vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, nàng cố ý làm gì hơn cho rằng nàng là tin nàng lời nói, đang chuẩn bị trở về thử xem đâu. Từ ngày đó về sau, dì hân liền vẫn luôn ở chú ý trên mạng tin tức. Chỉ là, vẫn luôn đi qua một tháng, vẫn là một chút tin tức đều không có, ngược lại đều là đưa tin sẽ vịt chụp tác phẩm. Dì hân thập phần khó hiểu, chẳng lẽ Đái Giai Ninh cũng không có thử sẽ vịt. Nếu nàng thử. Kia Sệ Vịt nhất định không phải là hiện tại cái dạng này. 1.628 chương 1.628 Thanh Dương, là ta, 10. Đái Giai Ninh tới rồi đại nhị, chương trình học rõ ràng nhiều một ít, học tập khoa cũng nhiều. Nàng cùng sẽ Vịt quan hệ lại về tới trước kia, đã trải qua chuyện này, làm cho bọn họ cảm tình liền càng thêm kiên cố. Từ Sệ Vịt trở về về sau, Thanh Dương công tác cũng nhiều lên, chỉ là hắn vẫn cứ kiên trì không đi nơi khác công tác, mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy Đái Giai Ninh. ở khai giảng một tháng tả hữu sau đái giai ninh ở một lần đi dạo phố thời điểm trong lúc vô ý đụng phải Ninh tiểu đường ninh tiểu đường thấy đái giai ninh thời điểm vẫn là cùng phía trước giống nhau nàng lôi kéo đái giai ninh tay hỏi đông hỏi tây cuối cùng còn cùng đái giai ninh cùng nhau đi dạo phố mang tỷ tỷ, ngươi như thế nào đều không tới tìm ta cùng ta cà chơi a ninh tiểu đường kéo đái giai ninh cánh tay mang theo vài phần không cao hứng địa đạo đái giai ninh khỏe miệng chịu chịu nghĩ thầm nếu không phải ngẫu nhiên gian gặp nàng Nàng đều đã quên cũng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Ninh Phản. Nhưng là kỳ thật, không thấy Ninh Phản cũng hảo. Ninh Phản đối nàng tâm tư đái Giai Ninh là biết đến, nàng không thích Ninh Phản, cho nên, nàng không nghĩ cho hắn sai lầm tín hiệu. Giai Ninh tỷ ta ca trong khoảng thời gian này đều rất bận, chờ hắn không nổi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ninh Tiểu Đường nói, Hảo A, có thích hợp cơ hội đại gia liền cùng nhau ăn một bữa cơm. Đại Giai Ninh cười nói, vậy như vậy định rồi. Đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại. Ninh Tiểu Đường cười vẻ mặt sán lạn, Đái Giai Ninh cũng không phải thật sự tưởng cùng bọn họ ăn cơm, nàng chỉ là như vậy vừa nói, nàng nghĩ, đến lúc đó Ninh Tiểu Đường liền đem chuyện này cấp đã quên. Chỉ là không nghĩ tới, một tuần sau thứ bảy, Ninh Tiểu Đường thế nhưng thật sự cho nàng gọi điện thoại. Giai Ninh tỷ, ngày mai ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nhận được Ninh Tiểu Đường điện thoại, Đái Giai Ninh mới nhớ tới phía trước nàng đáp ứng sự tình. Bất quá chính là một bữa cơm, ăn liền ăn bái. Kiếm hảo, đợi lát nữa ta đem địa chỉ chia ngươi. À, Giai Ninh tỉ, chờ một chút, ta ca liền ở ta bên cạnh, hắn có chuyện cùng ngươi nói. Điện thoại bên kia an tĩnh xuống dưới, hẳn là thay đổi người. Mà ở này ra tiếng, đó là Ninh Phản Thanh âm. Giai Ninh, nếu cùng nhau ăn cơm, vậy mọi người đều cùng nhau đi. Ngươi cũng kêu lên ngươi bạn trai vẫn là Thanh Dương đi, nếu bọn họ có thời gian nói. Nga, hảo, ta hỏi một chút bọn họ. Đại giai ninh nói. Đại giai ninh tưởng, ninh phản là nhận thức xệ vịt, cho nên nàng cũng không cần cất giấu. nếu là bọn họ muốn đi, nàng liền cùng bọn họ cùng đi. Bọn họ nếu là không nghĩ đi, nàng cũng không miễn cưỡng. Đại giai ninh hỏi sẽ vịt cùng thanh dương, bọn họ đều có thời gian, vì thế, chính là bọn họ ba cái cùng đi. Tiệm cơm là ninh phản đính, là một cái rất lớn tiệm cơm, bọn họ đính chính là một cái phòng nhỏ, hoàn cảnh thực hảo. Đại giai ninh bọn họ đến lúc đó. Ninh Phản cùng Ninh Tiểu Đường đã tới rồi. Tới, mau ngồi, đây là thực đơn. Ninh Phản đem thực đơn phóng tới Đái Giai Ninh trước mặt. Đái Giai Ninh cũng không khách khí, nàng mở ra đồ ăn, trước điểm mấy thứ sẻ vịt cùng Thanh Dương thích ăn, sau đó lại điểm chính mình thích ăn, đem thực đơn cho Ninh Phản. Ninh Phản lại bỏ thêm vài đạo đồ ăn, đồ ăn liền điểm xong rồi. Ai? Ngươi không phải xẻ vịt sao? Từ Đại Giai Ninh bọn họ tiến phòng, Ninh Tiểu Đường liền vẫn luôn đang xem sẻ vịt. Xe vịt vào phòng sau hái được kính dâm cùng mũ, Ninh Tiểu Đường thấy hắn mặt, liền giật mình mà bưng kín miệng. Thật là xe vịt, hoa, qua xoái, Ngươi so tivi thượng còn muốn xoái. Ninh Tiểu Đường nhìn xe vịt, khởi sướng hoa si. Bởi vì là bằng hữu, xe vịt đối Ninh Tiểu Đường khẽ cười cười. 1629 chương 1629 thử, một. Xe vịt này cười, làm Ninh Tiểu Đường càng là kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ninh Phàn nhìn nhìn xe vịt, cũng cười cười. Chúc mừng các ngươi hỏa hảo trở lại. Ninh phản nói. Cảm ơn lạp. Đái giai Ninh nói. Ninh phản con con môi, không nói nữa. Lúc sau, nói chuyện nhiều nhất chính là Ninh tiểu đường. Nàng là sẻ vịt nàng muốn sẻ vịt ký tên, còn cùng sẻ vịt chụp chiếu. Chỉ là, ở biết sẻ vịt là đái giai Ninh bạn trai sau, nàng có một ít giật mình, nhưng là lại không có như vậy bài xích. Tuy rằng nàng vẫn luôn tưởng tác hợp đái giai Ninh cùng nàng ca nhưng là nếu đái giai Ninh có bạn trai, nàng cũng cũng chỉ có thể từ bỏ. Còn có, đến nỗi thần tượng bạn gái sự tình, nàng cảm thấy, đái giai ninh tổng muốn so với kia cái gì hơn khá hơn nhiều đi. Cho nên, nàng xem như tiếp nhận rồi này một chuyện thật. Chỉ là, đái giai ninh phát hiện, ở toàn bộ ăn cơm trong quá trình, ninh tiểu đường cùng Thanh Dương một câu đều không có nói. Xem ra, bọn họ hai cái nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Nay bữa cơm ăn còn tính vừa lòng, đồ ăn làm không tồi, trên bàn cơm không khí cũng không tồi. Chỉ là, ở mau ăn xong thời điểm ninh tiểu đường nhận được một chiếc điện thoại trước tiên đi rồi cho nên cũng cũng chỉ dư lại bọn họ bốn cái hiện tại thời điểm còn sớm nếu không chúng ta bốn cái tìm một chỗ chơi mấy mâm mặt trước, cơm nước xong ninh phản cùng đái giai ninh đề nghị mặt trượt a cái này đái giai ninh xác thật thời gian rất lâu không có trả vào chỉ là xệ vịt cùng thanh dương tựa hồ không thế nào sẽ hơn nữa nàng cũng không biết bọn họ có nghi chơi bọn họ hai cái không thế nào sẽ Ngươi vẫn là tìm những người khác chơi đi. Đại giai Ninh nói, nói, nàng cũng nhìn nhìn Sệ Vịt cùng Thanh Dương biểu tình. Chính là, thông qua bọn họ biểu tình nàng vẫn là nhìn không ra bọn họ là có nghĩ chơi. Chơi được không không có gì, chủ yếu là chơi vui vẻ. Ninh phản nói, cùng đi đi, về sau khả năng liền rất ít có như vậy thích hợp cơ hội. Đại giai Ninh lại nhìn nhìn bọn họ hai cái. Vậy đi thôi, chúng ta cũng vừa lúc học học. Sệ Vịt nói, Thanh Dương cũng không có phản đối. Đại giai Ninh nhìn nhìn sẻ vịt, nàng biết sẻ vịt ý tưởng, vì thế cũng không nói gì thêm. Đối với tình địch như vậy tiềm tàng nguy hiểm sinh vật, hắn đương nhiên là một khắc đều không thể lơi lỏng. Hơn nữa, hắn còn muốn chiến thắng tình địch. Ninh Phản trực tiếp dẫn bọn hắn đi một nhà khách sạn, khách sạn trong phòng liền có mặt trực ơ, hơn nữa nơi này hoàn cảnh còn hảo, cũng không cần lo lắng sẻ vịt thân phận không có phương tiện. Sẻ vịt cùng thanh dương phía trước ở thú nhân thế giới thời điểm cũng là gặp qua mặt trước, chỉ là chơi cũng không như thế nào hảo Nhưng là dù vậy, này cũng không thể đánh tới bọn họ. Ngay từ đầu mấy cái bọn họ hai cái hơn phân nửa là ở học tập, sau lại mấy cái xuống dưới, bọn họ cũng thuần thục rất nhiều. Ta còn gọi rượu, chúng ta biên uống rượu biên đánh cũng thập phần không tồi. Một ván kết thúc, vừa lúc có người phục vụ đưa tới hai bình rượu vang đỏ. Ninh phản cho bọn hắn bốn cái phân biệt đổ một ly, đái giai Ninh muốn lái xe, cho nên nàng không có uống. Thanh Dương cùng sệ vịt đều uống lên một ít, chỉ là bọn hắn tiểu lượng đều không tốt, không dám cùng quá nhiều. Sệ vịt, ngươi quá chậm, nên ngươi ra bài. Thanh Dương thấy sệ vịt vẫn luôn không ra bài, hắn nhìn chằm chằm vào chính mình bài, không biết suy nghĩ cái gì. Sệ vịt nhìn Thanh Dương liếc mắt một cái, rốt cuộc cầm một chương bài đánh ra tới. Sệ vịt cảm thấy, chính mình hình như là uống nhiều quá. Hắn cảm thấy chính mình trên người có một ít khô nóng, trong miệng cũng có một ít phát làm, còn có tim đập, hắn cảm thấy tim đập nhịn không được mà nhanh hơn. 1630 chương 1630 thử, 2 Xe ngươi làm sao vậy, như thế nào mặt có một ít hồng, là quá nhiệt sao. Đái Gia ninh nhìn nhìn xe viết, phát hiện bộ dáng của hắn có một ít không quá bình thường. Xe vịt lôi kéo cổ áo, không có, có thể là này rượu quá lợi hại, ta uống có một ít nhiều. Đái Gia ninh nhìn thoáng qua hắn không chén rượu, nói, vậy ngươi liền không cần uống lên. Ân. Xe vịt gật gật đầu, hắn tận lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Trong lúc, hắn đi giặt sạch một lần mặt, uống lên một ít nước khoáng. Lúc này mới cảm thấy hảo một ít, lại là mấy cái số dưới, hắn liền cảm thấy hoàn toàn hảo. Bọn họ vẫn luôn chơi tới rồi buổi tối 10 giờ, ngày hôm sau bọn họ còn muốn đi học cùng công tác, cho nên liền tan tràng. Đái giai Ninh bọn họ đi rồi, Ninh Phàn vẫn cứ ở khách sạn phòng, không có rời đi. Hắn cầm lấy xe vịt uống rượu cái ly, ở chỉ gian xoay chuyển. Hắn cũng không có biến thân, chẳng lẽ hắn không phải kia đầu lang. Kỳ thật, ở Ninh phản từ trên mạng nhìn đến cái kia video khi, hắn liền thập phần khiếp sợ. Những người khác có lẽ chưa thấy qua kia đầu lang, nhưng là hắn gặp qua. Mà căn bản kia video biểu hiện, sẽ vị thế nhưng chính là kia đầu lang. Ninh phán biết, hắn có ý nghĩ như vậy thập phần không thể tưởng tượng, nhưng là hắn cẩn thận tưởng tượng, nếu sẽ vịt là kia đầu lang cũng là nói quá khứ. Hắn khi đó tới hù dọa hắn, có lẽ là bởi vì sẽ vịt biết hắn thích đái giai ninh. Cũng chính là giải thích vì cái gì hắn cảm thấy kia lang là thông nhân tính. Hắn phía trước vẫn luôn ở tìm kia đầu bạch lang manh mối. thật vất vả tìm được rồi một ít nhưng là lại thứ chặt đứt mà lần này hắn cũng là phí rất lớn công phu mới có thể đủ nhìn thấy gì hơn dì hân cùng hắn nói nàng tận mắt nhìn thấy sẽ vịt biến thành lang lại còn có nói cho hắn làm hắn biến thân phương pháp chỉ là hắn hôm nay buổi tối đã dùng vì cái gì sẽ vịt lại một chút phản ứng đều không có chẳng lẽ dì hân thật là tinh thần có vấn đề lần trước hắn dò hỏi đái Gia ninh bắt cóc sự tình chính là đái Gia ninh cũng không có nói cho hắn Nhưng là, nếu Sệ vịt chính là kia đầu lang, như vậy sở hữu sự tình liền có thể giải thích rõ ràng. Vương cái ly, Ninh phàn xả một chút khoe môi. Hắn là sẽ không từ bỏ. Lần này không có thành công, hắn sẽ lại tưởng mặt khác biện pháp thử xe vịt. Đái gia ninh cùng Sệ vịt bọn họ trở về nhà. xe vịt rượu đã tỉnh, chỉ là vừa thấy đái gia ninh, hắn liền cảm thấy trên người lại khô nóng lên, cho nên hắn về đến nhà liền vọt một cái nước lạnh tắm. xe vịt ngã quỵ ở trên giường, nhìn qua có một ít mỏi mệt. Sệ vịt, ngươi có khỏe không? Ngươi tiểu lượng khi nào biến như vậy không hảo? Một chén rượu liền không được. Đái giai ninh hỏi. Sệ vịt đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, ta cũng không biết, kỳ thật ta vẫn luôn còn cảm thấy, tiểu lượng của ta có tiến bộ đâu. Ngươi A, nhớ kỹ về sau ở bên ngoài không thể uống rượu, biết không? Đái giai ninh điểm điểm mũi hắn. Hảo. Sệ vít cười nói. Đái giai ninh bỏ đứng dậy, nàng néo nhéo, nhéo sệ vịt mặt, nói, ngươi hôm nay đáp ứng ninh phản đi chơi mặt trược. có phải hay không có cái gì mục đích ta đúng sự thật đưa tới. Sệ vịt bắt lấy nàng tay nhỏ, ở tay nàng thượng hôn hôn, nói, ngươi đoán, đái giai ninh đánh hắn một chút, ta còn không hiểu biết ngươi, nếu không ngươi phía trước cũng sẽ không đi dọa ninh phản. Sệ vịt cười cười, đúng rồi, giai ninh, nếu là gì hơn lại tìm ngươi, ngươi đừng đi nữa, gì hơn người kia tâm kế nhiều, hơn nữa mãn đầu góc đều là ý đồ xấu, ta lo lắng nàng làm ra đối với ngươi bất lợi sự tình. Xe vịt nói. Phía trước Đại Giai Ninh trở về, đem dì Hân nói đều nói cho hắn, xe Vi tưởng, dì Hân có lẽ còn sẽ tìm Đại Giai Ninh. 1631 chương 1631 thử, 3. Xe viết, ngươi làm sao vậy, như thế nào mặt có một ít hồng, là quá nhật sao? Đại Giai Ninh nhìn nhìn xe vít phát hiện bộ dáng của hắn có một ít không quá bình thường. Xe viết lôi kéo cổ áo, không có, có thể là này rượu quá lợi hại, ta uống có một ít nhiều.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 hắn có việc không thể tới cho nên liền chúng ta mấy cái đại giai ninh nói như vậy a chúng ta đây liền vào đi thôi ninh phản nói hắn trong lòng hơi hơi có một ít thất vọng bọn họ ba cái vào cảnh khu này linh sơn rất cao hơn nữa địa thế còn thập phần hiểm yếu phong cảnh tự nhiên đại khí cho nên mới thành chứ danh cảnh điểm đại giai ninh phỏng trừng thập phần chính xác hiện tại lúc này không phải tiết ngày nghỉ hơn nữa trên núi cũng không có gì để xem cho nên tới du lịch người không phải rất nhiều bọn họ theo thềm đá hướng về phía trước mặt đi sơn đạo có địa phương thập phần hẹp hòi lại còn có đều trang bị phòng hộ lan chính là vì phòng ngửa truy nhai phát sinh ngoài ý mớn bọn họ một mặt đi đái giai ninh còn thuận tay chụp mấy tấm ảnh chụp a vẫn là trên núi không khí hảo a ở đi đến một chỗ tương đối bình triền núi khi đái giai ninh dựa vào rào chắn thượng nhịn không được cảm thán nói đúng vậy tới nơi này thả lỏng một chút thật sự khá tốt ninh phàn cũng nói thanh dương chỉ là cười cười Hàn kỳ thật càng thích hoàn cảnh như vậy, rốt cuộc, hắn phía trước vẫn luôn là ở trong rừng rậm sinh hoạt. Đi, chúng ta tranh thủ bỏ đến đỉnh núi. Đái Gia Ninh làm ra một cái xuất phát thủ thế, bọn họ liền lại bắt đầu hướng về phía trước bò. Càng lên cao đi, địa thế càng cao, có vị trí cũng thập phần nguy hiểm, có địa phương trực tiếp có thể thấy phía dưới huyền ngai. Một hơi đi rồi nửa giờ, bọn họ lại lần nữa nghỉ ngơi một chút. Đái Gia Ninh đi đến vòng bảo hộ bên cạnh, nàng tưởng tự chụp một chương ảnh chụp. vừa lúc nàng phía sau chính là thật mạnh tầng mây còn có nơi xa ngọn núi cảnh sát thập phần đẹp nàng ở nơi đó chụp mấy tấm liên tiếp đón thanh dương cùng ninh phản cũng cùng nhau lại đây chụp chỉ là bọn họ hai cái vừa mới đi đến đái giai ninh bên người lúc này vừa lúc có người từ phía dưới đi lên bọn họ không biết là ai về phía trước đẩy một chút vừa lúc đụng vào đái giai ninh trên người kỳ thật đâm một chút cũng không có gì vòng bảo hộ rất cao sẽ không ngã xuống nhưng là người xui xẻo thời điểm liền phải nói cách khác bởi vì Đái Giai Ninh như vậy và chạm, kia vòng bảo hộ thế nhưng trực tiếp hỏng rồi, mà Đái Giai Ninh tắt trực tiếp rất xuống dưới. Này một loạt biến cố làm người chung quanh đều xem mắt tròn váng. Có người ngã xuống. Thanh Dương cùng Ninh phàn liền ở Đái Giai Ninh cách đó không xa, Thanh Dương nhìn Đái Giai Ninh ngã xuống, hắn còn dối tay đi kéo một chút, chỉ là không có kéo đến. Sắc mặt của hắn trở nên thập phần âm trầm, ở những người đó kinh hoàng trong ánh mắt, hắn không có một lát do dự mà nhảy xuống. Lại có người nhảy xuống đi. mau báo cảnh sát. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sôi trào. Ninh Phàn nhìn một màn này, kinh ngạc mà không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn có thể nhìn ra được Thanh Dương cũng là thích đáy giai ninh, chỉ là hắn không nghĩ tới, Thanh Dương thế nhưng sẽ chính mình nhảy xuống đi. Này Sơn rất cao, ngã xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau một lúc lâu, Ninh Phản mới lấy lại tinh thần, hắn xuống phía dưới mặt nhìn lại, chính là lại chỉ nhìn thấy nồng đậm xương trắng. Hắn vội thay đổi phương hướng, hướng dưới chân núi chạy tới. Thức mau, có người rớt xuống huyền nhai sự tình liền ở cảnh khu truyền khai cũng có xe cảnh sát cùng xe cứu thương tới rồi, làm tốt cứu viện chuẩn bị. Chỉ là, tuy rằng như thế, nhưng là đại gia cũng đều cho rằng, kia hai cái rớt xuống huyền nhai người là không sống nổi. Rốt cuộc, cái này sơn như vậy cao, từ như vậy cao địa phương nga xuống, lại sao có thể xuống đâu. Ninh Phàn một đường chạy xuống sơn, hắn trong lòng nghĩ, hắn còn có rất nhiều lời nói không có cùng đái giai Ninh nói, nàng sao lại có thể cứ như vậy đi rồi đâu. Không, không thể. 1633 chương 1633 thử, Nam. Sơn kia một bên không có khai phá, cơ hồ đều là hoang phế, bên trong đều là cỏ dại cùng cây cối núi đá. Cho nên, muốn tìm người cũng không phải dễ dàng như vậy. Ninh Phản chạy xuống sơn khi, những cái đó cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm. Dưới chân núi kéo cảnh rơi tuyến, hắn muốn đi vào, bị trông coi cảnh sát cấp ngăn cản xuống dưới. Ta là kia hai người bằng hữu, chúng ta là cùng nhau tới. làm ta đi vào tìm bọn họ đi ninh phản nói lúc này hắn đôi mắt thực hồng nói chuyện thanh âm vì run nhẹ nhẹ nhưng là kỳ thật thân thể hắn đều là run nhẹ nhẹ kia mấy cái cảnh sát nhìn nhìn ninh phản đem hắn thả đi vào ninh phản bước chân có một ít lảo đảo hắn kỳ thật thực sợ hãi nhìn đến đó là hắn thích như vậy nhiều năm người hắn như thế nào nhẫn tâm thấy nàng dáng vẻ kia ninh phản trong lòng thập phân loạn hắn hốc mắt hồng hồng vài lần thiếu chút nữa bị cục đá vướng ngã chỉ là Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là kia hai cái rớt xuống huyền ngay người thế nhưng đều tồn tại. Hơn nữa cơ hồ xem như lông tóc vô thường. Ninh Phàn nhìn đái dai Ninh cùng Thanh Dương bị cảnh sát cấp mang ra tới hắn vẻ mặt khiếp sợ. Này sao có thể? Tuy rằng hắn trong lòng thật cao hứng nhưng là hắn thật sự không thể tin được hai mắt của mình Hắn là tận mắt nhìn thấy bọn họ hai cái ngã xuống Các ngươi là người hay quỷ Ninh Phàn nhìn bọn họ hai cái nhẹ giọng hỏi. Kỳ thật là hắn phía trước bị dọa một chút hiện tại lại là như vậy giật mình cho nên hắn thanh âm không tự giác mà liền trở nên như vậy nhỏ đái giai ninh chụp bờ vai của hắn một chút nói chúng ta đương nhiên là người này đều phải cảm tạ cây đại thụ kia đem chúng ta cấp cứu ninh phản về phía sau mặt nhìn nhìn nơi đó xác thật có một cây rất lớn thụ trên cây giống như bỏ đầy dây đằng, rậm rạp chính là liền tính là có một thân cây bọn họ liền thật sự có thể lông tóc vô thương sao có lẽ là ông trời phù hộ cho nên xuất hiện kỳ tích. Đại Giai Ninh nói. Lúc này, cũng chỉ có thể dùng kỳ tích hai chữ tới giải thích. Các ngươi không có việc gì liên hảo, ngươi không biết, vừa mới đem ta dọa đi đường đều đi không xong. Ninh phản nói. Đại Giai Ninh cười cười, hôm nay thật đúng là mạo hiểm kích thích ta, hôm nay Sơn cũng liền bỏ đến nơi đây, chúng ta nhanh lên đi thôi, ta không nghĩ bị những cái đó truyền thông phỏng vấn. Lúc này nhớ kỹ đã chờ ở bên ngoài, Đại Giai Ninh bọn họ liền từ một cái khác địa phương đi rồi. Mặc dù không có chụp đến người, chuyện này vẫn là thành chấn động một thời tin tức. Trên mạng các vong hữu lại bắt đầu đối chuyện này triển khai thảo luận. Đầu tiên, có một bộ phận vong hữu chỉ trích cảnh khu an toàn phòng hộ làm không đúng chỗ, nếu là đều cái dạng này, ai còn dám đi chơi. Tiếp theo, chính là các vong hữu đều cảm thán đái dài ninh cùng thanh dương mạng lớn, Tự như vậy cao huyền nhai rơi xuống đều có thể bình an không có việc gì, thật là kỳ tích ta. Đương nhiên, cũng có vong hữu nghi ngờ sự kiện chân thật tính. Rốt cuộc kỳ tích thứ này, cũng không phải là mỗi người đều tin tưởng. Buổi tối về đến nhà, Đái Giai Ninh nhớ tới buổi chiều sự tình, vẫn là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Khi đó, nàng đột nhiên ngã xuống, cũng là làm nàng trở tay không kịp. Ở xuyên qua xương trắng khi, nàng tưởng, nàng đời này liền phải như vậy công đạo. Liên ở nàng vừa mới hiện lên ý nghĩ như vậy khi, một con đại điểu tiếp được nàng. Thanh Dương. Đái Giai Ninh kích động mà gọi một tiếng, chỉ là, theo sau nàng liền bắt đầu có một ít lo lắng. Thanh Dương biến thành hình thú, nếu như bị người thấy làm sao bây giờ. Nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, hôm nay sương mù rất lớn, trong núi sương mù càng là đại, hơn nữa, nơi này trung quanh đều không có người, hẳn là sẽ không có người phát hiện. 1634 chương 1634 thử, 6. Chỉ là, không có người thấy là không có người thấy, bọn họ muốn như thế nào giải thích từ như vậy cao địa phương rơi xuống lại một chút thương đều không có đâu. Cũng may, cái này mặt có như vậy một cây đại thụ. cho nên mặc kệ mọi người tin hay không nàng cũng chỉ có thể nói như vậy thanh dương hôm nay thật là cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi ta cũng đã đã chết đái Gia ninh nói không có gì chỉ là việc nhỏ mà thôi thanh dương nói bất quá ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận a nếu như bị người thấy liền phiền thoái ân ngươi yên tâm ta sẽ rất cẩn thận đái Gia ninh thở dài một hơi ở trong lòng tưởng xem ra nàng sắp tới thời vận không tốt không thích hợp ra cửa a Sệ vịt là ở công tác kết thúc thời điểm mới nghe thấy mọi người đàm luận này tin tức, hắn vừa nghe, vội mở ra di động, cẩn thận đem cái kia tin tức nhìn một lần. Trong tin tức không có bất luận cái gì nhân vật tin tức, nhưng là hắn biết, đó là Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương. Hắn biết Đái Giai Ninh bọn họ chiều nay đi leo núi thượng, hơn nữa từ như vậy cao trên núi rơi xuống còn chưa chết, chính là Thanh Dương cứu Đái Giai Ninh. Tuy rằng lúc này đã có thể xác định bọn họ đều không có việc gì, nhưng là Sệ vịt tâm vẫn là bị dọa đột nhiên ngày này. Cũng may hôm nay Thanh Dương cùng Đái Giai Ninh cùng đi, bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng A. Kết thúc công tác, xe Vịt vội vàng trở về nhà. Hắn thấy Đái Giai Ninh, trước đem nàng phía trước phía sau nhìn kỹ một lần. Ta thấy tin tức thời điểm, thật là bị dọa tới rồi. xe Vịt nói. Đái Giai Ninh cười cười, yên tâm đi, có Thanh Dương ở, ta sẽ không có việc. xe Vịt nhìn về phía Thanh Dương, chọn một chút mi, cảm tạ. Vẻ mặt của hắn cùng thần thái đều thập phần mất tự nhiên. nhưng là sệ vịt chủ động hướng thanh dương nói lời cảm tạng thật đúng là khó gặp a thanh dương cũng có một chút thụ sủng nhược kinh về giai ninh sự tình không cần ngươi tạng thanh dương nói sệ vịt viết một chút miệng xem ở thanh dương cứu đái giai ninh phân thượng hắn liền bất hòa hắn chấp nhận kỳ thật đi có một việc ta vẫn luôn tưởng cùng các ngươi nói đái giai ninh nói thanh dương cùng sệ vịt đều nhìn về phía nàng ta vẫn luôn cảm thấy ninh phàn này đoạn thời điểm đều quái quái sự tình hôm nay lại như vậy kỳ quái Ta không nghĩ làm hắn hoài nghi, cho nên ta tính toán về sau cùng Ninh Phản giảm bất lui tới. Đái Giai Ninh nói. Đái Giai Ninh vẫn luôn đều không muốn cùng Ninh Phản đi thân cận quá, chỉ là mỗi lần Ninh Phản mời, xe vịt chỉ cần có thời gian liền sẽ đồng ý, liền tính hắn không đi, hắn cũng sẽ làm Thanh Dương đi. Cho nên Đái Giai Ninh mới cùng bọn họ nói. ân cũng hảo, sự tình hôm nay, Ninh Phản nhất định sẽ nghĩ nhiều. Thanh Dương nói. Xe vịt nghĩ nghĩ, hảo a, ta cũng không ý kiến. Bọn họ ba cái đạt thành chung nhận thức, từ kia bắt đầu, Phàm là Ninh Phản mời bọn họ, bọn họ đều dùng vội làm lấy cớ từ chối. Thời gian dài, Ninh Phản cũng đã nhận ra. Xe vịt vẫn luôn đóng phim vội là bình thường, nhưng là đái giai Ninh cùng Thanh Dương không đến mức vội liền cùng nhau ăn bữa cơm thời gian đều không có. Chẳng lẽ bọn họ là đã nhận ra cái gì sao? Ninh Phản không dám xác định, nhưng là hắn cảm giác là sẽ không sai. Tuy rằng nhiều lần bị cự tuyệt, nhưng là Ninh Phản cũng không có từ bỏ. Lần trước Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương truy nhai sự tình hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời, hắn cũng cảm thấy kia chuyện tuyệt đối không phải giống Đái Giai Ninh nói như vậy. Chỉ là, hắn tưởng không rõ bọn họ là như thế nào làm được. Liên tính Thanh Dương mới là lang, lang tử như vậy cao địa phương ngã xuống cũng là sẽ chết. 1635 chương 1635 thử, 7. C chỉ là, không có người thấy là không có người thấy.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 1636 chương 1636 thử, 8. Đêm giao thừa, bọn họ ba cái tế ở trong phòng bếp, cùng nhau làm một bàn đồ ăn. Nhưng là kỳ thật, đái giai ninh chỉ là vì bọn họ hai cái đánh trợ thủ, rốt cuộc nàng trù nghệ nhưng không bọn họ hai cái hảo. Ở hiện đại trong khoảng thời gian này, xe vịt cùng thanh dương đều học tập nấu ăn, hơn nữa hai người đều làm thực không tồi. Cho nên, một đốn cơm chiều vẫn là thập phần phong phú. Nột. Đây chính là ta ba ba chân quý mấy năm rượu vang đỏ, mấy ngày buổi tối chúng ta có thể uống nhiều một chút. Đái Giai Ninh khai một lọ rượu vang đỏ, cho bọn hắn ba cái đảo thượng. Bởi vì là ở nhà, xe vịt cùng Thanh Dương cũng thả lỏng, cũng không cần bận tâm uống nhiều, cho nên bọn họ ba cái đem kia một lọ rượu vang đỏ đều cấp uống lên. Xe vịt vừa mới có một ít hơi say, hắn khuôn mặt tuấn tú hơi hơi có một ít hồng, nhưng là ý thức vẫn là bình thường. Thật đúng là kỳ quái, hôm nay buổi tối hắn uống lên nhiều như vậy. Nhưng là cũng không có cảm thấy khó chịu. Hắn còn nhớ rõ lần đó cùng Ninh Phản chơi mạt trượt khi uống lên một chén nhỏ liền rất khó chịu khi bộ dáng. Có lẽ là rượu cũng bất đồng đi. Thanh Dương tiểu lượng so sệ vịt thiền một ít, hắn đã cảm thấy có một ít thoáng vắng đầu. Hơn nữa hắn uống so sệ vịt còn nhiều một ít. Ăn xong rồi cơm, ăn xong rồi bánh kem hứa nguyện, sệ vịt tiếp một chiếc điện thoại, đi trên lầu gọi điện thoại đi. Thanh Dương tuy rằng có một ít uống nhiều quá, nhưng là hắn nhìn qua vẫn là thực bình thường. Cho nên hắn liền cùng Đái Gia Ninh cùng nhau thu thập cái bàn. Thu thập xong rồi cái bàn, giặt sạch chén, Đái Gia Ninh liền cùng Thanh Dương ngồi ở trên sofa xem TV. Thanh Dương ngồi ở Đái Gia Ninh bên cạnh, bởi vì uống xong rượu duyên cớ, hắn ánh mắt nhìn qua càng thêm ôn nhuận. Hắn nhìn Đái Gia Ninh, đột nhiên ngồi xuống Đái Gia Ninh bên người. Đái Gia Ninh nhìn về phía Thanh Dương, Thanh Dương tắc nâng lên tay, ở nàng khỏe miệng nhẹ nhàng xoa xoa. Có bơ. Thanh Dương cười nói. Đái Giai Ninh còn bởi vì hắn đột nhiên tới gần mà sửng sốt một chút, Thanh Dương sau khi nói xong, nàng mặt liền đỏ hồng, lung tung ở ngoài miệng lau hai hạ. Thanh Dương đáy mắt cởi càng thêm thâm, hắn lại lần nữa nâng lên tay, còn có. Đái Giai Ninh hướng về phía hắn chấp trước mắt, nhìn Thanh Dương bàn tay đến chính mình bên ngôi, ở nơi đó nhẹ nhàng ruốt ve. Chỉ là, xoa xoa, Thanh Dương động tác liền chậm lại. Hắn dùng ngón tay, nhẹ nhàng miêu tả Đái Giai Ninh môi hình dáng, xem có một ít xuất thần. Hắn nhìn Đái Giai Ninh đôi mắt, không chịu khống chế mà túi xuống thân, hôn đi lên. Đái Giai Ninh đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Thanh Dương. Hôn nàng. Đái Giai Ninh thập phần giật mình, mà Thanh Dương thực mau trở về qua thần. Hắn có một ít hoảng loạn mà đứng lên, ta có một ít say, chức, đi về trước ngủ. Thanh Dương như là chạy chối chết giống nhau, vội vàng trở về chính mình phòng. Đái Giai Ninh vẫn cứ ngồi ở chỗ kia, nàng sờ sờ chính mình ngồi. Suy nghĩ vừa mới là thật sự đã xảy ra vẫn là nàng chính mình tưởng tượng. Làm sao vậy, ngẩn người làm gì đâu. Xê vít tiến vào khi liền thấy Đái Giai Ninh ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Đái Giai Ninh vội lấy lại tinh thần, không có A, lại xem TV đâu. Thanh Dương đâu, sớm như vậy liền trở về ngủ. Xê vịt ở Đái Giai Ninh bên người ngồi xuống, ôm nàng vai. Ân, hắn nói hắn uống có một ít nhiều. Đái Giai Ninh nói, cho nên hắn vừa mới là ở chơi rượu điên. Đái Giai Ninh nghĩ đến vừa mới cái kia mềm nhẹ hôn, vẫn là cảm thấy mặt cầm lòng không đậu liền nhiệt lên. Cho nên, nàng đối Thanh Dương, vẫn là có cảm giác sao. Mà Thanh Dương, hắn vẫn luôn bồi ở nàng bên người, hắn vì nàng làm sở hữu sự tình nàng đều biết. 1637 chương 1637 thử, 9. Đái Giai Ninh cảm thấy trong lòng có một ít loạn, nàng đã có xe vịt, nàng không nên nghĩ nhiều. Cũng may, ngày hôm sau, Thanh Dương vẫn là cùng phía trước giống nhau. tựa hầu ngày hôn qua cái kêu hôn, chỉ là uống say lúc sau sản vật Đái Giai Ninh cũng làm chính mình không đi nghĩ nhiều, bọn họ sinh hoạt vẫn là cùng phía trước giống nhau. Đái Giai Ninh khai giảng sau, xe vịt công tắc cũng khôi phục bình thường, trong lúc, hắn còn tham gia rất nhiều lần hoạt động. Hôm nay buổi tối, có một cái từ thiện tiệc tối, thỉnh rất nhiều đương hồng minh tinh, xe vịt tự nhiên cũng ở danh sách được mời. Xe vịt kỳ thật không quá thích như vậy hoạt động, nhưng là từ lương nói, nhiều tham gia như vậy yến hội đối hắn có chỗ lợi. Hơn nữa hắn cũng sẽ đi theo hắn cùng nhau thăm dự, cho nên sẽ vịt liền đi. Như vậy yến hội cơ hồ đều là đại đồng tiểu dị, từ lương mang theo hắn cùng một ít người chào hỏi sau, hắn liền chính mình tìm một chỗ ngồi xuống, chờ yến hội kết thúc. Từ lương cùng một ít người quen tại nói chuyện hiếm, xe vị không nghĩ qua đi, hắn liền chính mình ở nơi đó uống vừa uống đồ uống, ăn một ít đồ vặt. Chỉ là, ngồi một lát sau, hắn liền cảm thấy trên người bắt đầu khô nóng, cùng cổ khô nóng tới đột nhiên, làm hắn tâm cả kinh. Loại cảm giác này quá quen thuộc, gì hơn phía trước cho hắn hạ quá dược, chính là như vậy cảm giác. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình tim đập ở gia tốc, hô hấp cũng ở nhanh hơn. Nay tuyệt đối không phải uống một chút rượu cùng đồ uống có thể sinh ra. Xê vịt cảm giác được nguy hiểm. Có người cho hắn hạ dược, hắn phải nhanh một chút rời đi nơi này. Xê vịt chịu đựng thân thể không khỏe, tìm được từ lương, cùng từ lương nói một tiếng, hắn cũng không rảnh lo từ lương nói gì đó, trực tiếp bước nhanh ra hiến hội thính. Cevit cảm giác được chính mình liền phải biến thành hình thú, hắn vẫn luôn ở cố nén. Hắn đối nơi này không thân, hiện tại hắn nhu cầu cấp bách một cái an toàn địa phương. Xe Cevit bước chân phủ phiếm mà đi ra, bên ngoài thời tiết có một ít lạnh, gió lạnh thổi tới trên người, làm hắn cảm thấy thoải mái một ít. Chỉ là, nay chỉ là tạm thời, chỉ có thể giảm bớt một chút hắn không khỏe. Hôm nay buổi tối hắn không có lái xe, là ngồi từ lương xe tới, hắn chỉ có thể đánh xe về nhà. Chỉ là, hiện tại đánh xe Hắn nếu là nhịn không được ở trên xe thay đổi thân làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, xe vịt không có kêu xe taxi, mà là lấy ra di động, muốn cấp đáy dai ninh gọi điện thoại. Xe vịt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Xe vịt tay có chút hơi hơi run rẩy, cho nên hắn còn không có cởi bỏ khóa, liền nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm. Liền ở hắn bên cạnh ngừng một chiếc xe, ninh phản trượt xuống cửa sổ xe, đang ngồi ở nơi này cười nhìn hắn. Xe vịt kéo kéo cổ áo, ta tới tham gia một cái từ thiện tiệt tối. Còn đây là xảo A, ngươi làm sao vậy, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như không quá thoải mái. Ninh Phản nhìn ra xệ vịt tình huống không đúng lắm. Xệ vịt tay run run, hiện tại, hắn cấp đái giai Ninh gọi điện thoại cũng không còn kịp rồi. Hắn cắn chặt răng, nói, ngươi hiện tại đi đâu? Có thể đưa ta về nhà sao? Ninh Phản cười một chút, hảo A, lên xe đi. Xệ vịt cũng không có ngồi vào ghế phụ vị trí, mà là ngồi ở xe hàng phía sau. Hắn đem cả vạt xả xuống dưới. Ở ra bên ngoài áo khoác cùng tây trang áo khoác, chỉ còn lại có bên trong áo sơ mi. Ninh phàn thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu nhìn một cái xe vịt. Xe vịt hô hấp càng ngày càng dồn dập hắn nắm chặt quần áo của mình, làm chính mình nhìn xuống. Xe vịt, ngươi còn hào đi, muốn đi bệnh viện. Không cần. Xe vịt vừa nghe, vội đánh gây Ninh phản nói. 1638 chương 1638 thử, 10. Ta không có việc gì, trực tiếp về nhà là được. Xe vịt nói. Ninh Phản vẫn cứ thỉnh thoảng nhìn về phía mặt sau. Xe vịt cảm giác trên người mạch máu đều như là sắp nổ mạnh giống nhau. Đại viên đại viên mồ hôi từ hắn trên mặt rơi xuống, tỏ rõ hắn lúc này thống khổ. Ninh phản xe chạy ở đường cái thượng, hướng mang ra phương hướng bước vào. Đột nhiên, xe đột nhiên dừng lại. Ninh Phàn quay đầu lại, nhìn xe vịt biến thành một đầu cường tráng bạch lang. Tuy rằng hắn không có cảm thấy thực giận mình, nhưng là lại vẫn là thực khiếp sợ. Rốt cuộc, cảnh tượng như vậy. Chỉ có ở phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết mới có đi. Hắn thật sự thấy một người biến thành một đầu lang quá trình. Này cũng xác minh hắn phía trước suy đoán. Xe vít nằm ở xe ghê sau, mặc dù Ninh Phản xe đã thập phần rộng mở, nhưng là hắn vẫn là có một ít tế. Ninh Phản sắc mặt thực mau khôi phục bình tĩnh, tiếp tục lái xe. Hắn đem xe chạy đến một cái hẻo lánh địa phương, nơi này sẽ không có người tới, cũng sẽ không có người thấy xe vịt lúc này bộ dáng. Xe vít hiện tại cái dạng này, không thích hợp về nhà. Nếu là hắn tới rồi ra vẫn là không có biến trở về tới, kia có lẽ liền sẽ bị người khác thấy. Biến thành hình thú, xe vịt tự mình điều tiết năng lực cũng biến hảo. Hắn lúc này cũng không có như vậy khó chịu, trong thân thể hắn dược cũng bị hắn một chút một chút hóa giải rớt. Xe vịt nhìn Linh phản, hắn hiện tại cũng nói không được cái gì, cho nên hắn chỉ là nhắm hai mắt lại. Đại khái một giờ sau, xe vịt rốt cuộc biến trở về hình người. Hắn đã hảo, chỉ là hắn nhìn Linh phản ánh mắt có một ít lánh. Sệ vịt mặc vào phía trước cởi quần áo, đối ninh phản nói, ngươi đã biết. Ninh phản tự nhiên biết hắn hỏi chính là cái gì, hắn thần sắc bình tĩnh nói, ta chỉ là hoài nghi. Ngươi không sợ hãi. Sệ vịt chọn một chút mi. Ninh phản cười cười, ngươi nếu là tưởng đối ta bất lợi, ngày đó buổi tối ngươi cũng đã làm. Sệ vịt nhớ tới hắn dọa ninh phản lần đó. Ta hiện tại biết, ngươi vì cái gì muốn làm ta sợ. Ngươi biết liền hảo. Bọn họ hai cái biểu hiện đều thực bình thường. tựa hồ ninh phản căn bản là không có biết sẻ vịt sự tình giống nhau ngươi có thể nói cho ta đây là có chuyện gì sao ngươi thật là lang yêu hoặc là lang tiên ninh phản vẫn là có một ít không thể lý giải sê vịt xả một chút khoe môi bất quá hắn là sẽ không nói ngươi muốn đem ta đương cái gì đều có thể ninh phản cười một chút ngươi sẽ không sợ ta báo nguy sê vịt nhìn về phía ninh phản ngươi có thể báo nguy bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu Ngươi rất có khả năng giống gì hơn như vậy bị quan tiến bệnh viện tâm thần. Ninh Phản cười lắc lắc đầu, người này, thật đúng là kiêu ngạo a. Bất quá, hắn xác thật sẽ không báo nguy. Kỳ thật, hắn đã đem sệ vịt coi như hắn bằng hữu, hơn nữa, sệ vịt nói rất đúng, hắn khả năng sẽ đem chính mình đưa đến bệnh viện tâm thần. Ta hiện tại đưa ngươi về nhà. Ninh Phản nói, sệ vịt không có nói nữa. Chuyện đêm nay, thật sự là quá hung hiểm. Nếu hắn ở những người đó trước mặt biến thành hình thú. Như vậy hắn liền xong rồi. Bị ninh phản biết, tổng so với bị những người khác biết muốn hảo. Nhưng là, bị ninh phản biết, bọn họ cũng muốn nơi trốn cẩn thận. Xê Vi tâm tình có một ít trầm trọng, cho hắn hạ dược người còn không có tìm ra, hơn nữa, hắn còn bại lộ thân phận. Về tới trong nhà, xê vít nói một tiếng cảm ơn liền trở về nhà ở. Ninh phản ở cửa đứng đó một lúc lâu, hắn cũng có thời gian rất lâu không có nhìn thấy đái giai ninh, hắn rất muốn gặp nàng. 1.639 chương 1.639 về sau, không cần tai kiến. Một Cái gì? Ninh phản thấy ngươi biến thành hình thú. Ở đại Giai Ninh phòng, đại Giai Ninh vừa nghe Sệ vịt nói, vội đứng lên. Sệ vịt gật gật đầu. Hắn giống như phía trước xe biết. Sệ vịt nói. đại Giai Ninh lại ngồi xuống. Hôm nay có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Đại Giai Ninh thấy Sệ vịt một thân chật vật, nàng biết nếu không phải đặc thù tình huống, Sệ vịt là sẽ không thay đổi thành hình thú. Ân. xe vịt gật gật đầu, ở tiệc tối thượng, ta bị người hạ dược. Đại giai ninh mi ninh lên. Cũng dám có người ở như vậy trường hợp cho người ta hạ dược, đến tột cùng sẽ là người nào. Ta ở cửa vừa lúc gặp ninh phản, lúc ấy tình huống nguy cấp, ta cũng chỉ có thể thượng ninh phản xe. xe vịt tiếp tục nói. Đại giai ninh đã hiểu. Ninh phản phía trước tới hỏi thăm quá lần đó ta bị bắt cóc sự tình, kỳ thật hắn khi đó cũng đã hoài nghi, chỉ là lần này hắn rốt cuộc chính mắt gặp được. Đại giai ninh nói. hiện tại cẩn thận ngẫm lại lần đó chúng ta cùng ninh phản cùng nhau chơi mặt trược, ta uống rượu khả năng cũng bị hạ dược chỉ là lần đó dược lượng tiểu đối ta không có gì ảnh hưởng Xe vịt nhớ tới đêm đó sự tình ninh phản vẫn luôn ở cha bạch lang sự tình như vậy ngày đó buổi tối nhất định là hắn hạ dược mà hôm nay buổi tối sệ vịt vừa lúc gặp hắn chẳng lẽ cũng là ninh phản hạ dược hiện tại còn không có chứng cứ còn không thể kết luận nhưng là nàng sẽ điều tra ra ngày hôm sau Đái giai ninh vận dụng mang ra lực lượng, đem đêm qua tham dự tiệc tối danh sách đều tra xét ra tới, thậm chí bao gồm những cái đó nhân viên công tắc cùng phục vụ viên. Chỉ là, danh sách ra tới về sau, nhìn không ra khả nghi người. xe vịt nói hắn vào hội trường liền có phục vụ sinh bưng tới rượu, cùng những người khác chào hỏi thời điểm hắn uống lên mấy khẩu. Lúc sau hắn chính là ngồi ở một bên uống lên nửa ly đồ uống. Bất quá, mặc kệ là cái nào có vấn đề, cũng đều tra không ra cái gì. Từ thiện tiệc tối sự tình cứ như vậy đi qua, đái giai ninh tuy rằng vẫn luôn không có quên chuyện này, nhưng là lại cũng không hào cha thằng đến có một ngày nàng thấy gì hơn Đó là một nhà tiểu quán ba khai trường, thỉnh dì hân tới đi một cái đi ngang qua sân khấu. Dì hân họa tinh xảo nùng trang, an mặc gợi cảm váy liền áo, đã không có phía trước kia cao ngạo bộ dáng Chỉ là, dì hân từ bệnh viện tâm thần ra tới nàng vẫn là cảm thấy rất giật mình. Mà thấy dì hân... Đái Giai Ninh liền đem ngày đó buổi tối sự tình liên tưởng đến gì hân trên người. Thường quy tưởng, nàng vẫn là yêu cầu chứng cứ. Đái Giai Ninh tìm người đem gì hân ra bệnh viện tâm thần sau sở hữu sự tình điều tra xét ra tới. Dì hân này mấy tháng quá kỳ thật cũng cũng không có như vậy đáng thương. Ngay từ đầu nàng xác thật tương đối túng quẫn, tin tức thượng nói, nàng không chỉ có bồi rượu, lại còn có bồi ngủ. Cũng đúng là thông qua này một đường kính, nàng nhận thức một cái người giàu có, cho nên... Tình huống của nàng lập tức thì tốt rồi rất nhiều. Dì hân nhận thức cái nào người giàu có đái giai ninh cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là nàng lại biết một cái thập phần quan trọng tin tức. Dì hân sắp tới cùng nàng một cái phương xa biểu muội liên hệ thường xuyên, mà nàng cái kia biểu muội vào ngày hôm đó tiệc tối danh sách phía trên. Có tin tức này sau, đái giai ninh liền chủ yếu bắt đầu điều tra dì hân cái kia biểu muội. Đái giai ninh tra được, liền ở từ thiện tiệc tối lúc sau, dì hân cho nàng biểu mội đánh một số tiền qua đi. Nàng biểu muội chính là đêm đó một người người phục vụ. Chỉ là, như vậy còn chưa đủ. Nhìn dáng vẻ, nàng muốn vận dụng một ít mặt khác thủ đoạn. 1.640 chương 1.640 về sau, không cần tái kiến. 2. Mang ra sở dĩ làm những người khác như vậy sợ hãi, không riêng gì bọn họ ở thương nghiệp phương diện làm thập phân đại. Hơn nữa, bọn họ còn hắc bạch thông ăn Đái giai ninh tìm người, làm cho bọn họ đem gì hơn cái tiêu biểu muội cấp trói lại. Nàng biết như vậy là không đúng. nhưng là đối phó đặc biệt người liền phải dùng đặc biệt thủ đoạn hơn nữa nàng chỉ là tưởng dọa một cái nàng từ nàng trong miệng bộ ra một ít lời nói tới đái giai ninh đem gì hơn biểu mội chói tới rồi vùng ngoại ôm một chỗ vứt đi nhà xưởng nàng kia bị bịt mắt đái giai ninh liền ngồi ở nàng đối diện nói đi khoảng thời gian trước từ thiện tiệc tối ngươi đều làm cái gì đại giai ninh nói thẳng tiên nữ hải vốn dĩ đã bị dọa nơm nớp lo sợ lúc này đái giai ninh như vậy vừa hỏi hắn càng là dọa run run ta ta chỉ là người phục vụ, ta cái gì cũng chưa làm. kia nữ hải đứt quãng địa đạo. đại giai ninh đi đến nàng bên người, ngươi cho rằng ta trói ngươi tới là nghe ngươi ở chỗ này bịa chuyện sao? ngươi nếu là không muốn chết, liền nói lời nói thật. nữ hải dọa môi đều trắng. nàng do dự một lát, vẫn là bị dọa nói lời nói thật. hảo, ta nói, ta nói, ngươi đừng giết ta. ố ố kia nữ hải bị dọa khóc lên. đại giai ninh cũng không đổi, nàng ở kia nữ hải bên người chậm rãi đi dạo bước. là ta biểu tỷ. Dí Hân, nàng làm ta ở sẽ vịt chén rượu hạ dược, nàng trả lại cho ta một số tiền, làm ta ai đều không cần nói cho. Quả nhiên, Đại Gia Ninh đoán không có sai. Cầu xin các ngươi thả ta đi, ta chỉ đã làm một việc này, thật sự. Đại Gia Ninh nhìn nàng khóc nước mắt ào ào, nàng phân phó một chút làm người đem nàng thả, nàng cũng đi rồi. Dí Hân, xem ra ngươi vẫn là tính xấu không đổi a. Đại Gia Ninh nghĩ thầm, nàng thật sự phải cho dì Hân một ít giáo huấn, chẳng qua còn không đổi. Làm nàng lại nhảy nhót mấy ngày, chờ một chút thỏa đáng thời cơ. Nàng kế tiếp phải làm, là tìm Ninh Phản. Đái Giai Ninh trực tiếp lái xe đi Ninh Phản ra, nàng biết nhà hắn địa chỉ, chỉ là này vẫn là nàng lần đầu tiên tới. Chỉ là, nàng vừa tới đến Ninh Phản cửa nhà, còn không có xuống xe, liền thấy gì hơn. Không, xác thực nói ra sao hơn cùng Ninh Phản cùng nhau. Bọn họ không biết là từ Ninh Phản trong nhà ra tới vẫn là vừa mới đến, hai người đang nói cái gì. Đái Giai Ninh nhìn bọn họ. biểu tình trở nên có một ít đạm mạc vài phút sau dì hân lái xe đi rồi ninh phản cũng chuẩn bị về phòng đi lúc này đại giai ninh xuống xe ninh phản nghe thấy thanh âm liền hướng đại giai ninh phương hướng nhìn lại đây ở nhìn thấy đại giai ninh khi vẻ mặt của hắn có một ít giật mình thực mau giật mình chung mang theo một ít kinh hoàng ta có phải hay không tới không phải thời điểm đại giai ninh cười nói giai ninh ngươi nghe ta nói ta cùng dì hân không quan hệ chúng ta ngày đó buổi tối Ngươi biết gì hơn cấp sẻ vịt hạ dược, cho nên mới ở nơi đó chở, đúng không? Đại Giai Ninh trực tiếp đánh gây Ninh phản nói. Sắc thật ra sao hân làm ta đi, nhưng là ta cũng không biết gì hơn cấp sẻ vịt hạ dược, ta cũng là thấy sẻ vịt mới biết được. Giai Ninh, ngươi tin tưởng ta. Ninh phản nói. Hảo, ta tin ngươi. Cho nên, vẫn là ngươi cùng gì hân kế hoạch tốt, ngươi cùng gì hơn vẫn là có cấu kết. Đại Giai Ninh nhàn nhạt nói. Liên tính hắn không biết gì hơn cấp sẻ vịt hạ dược. Chính là hắn cũng biết gì hơn có quỷ kế không phải sao Ninh phản thật sự thực sốt ruột hắn xác thật gặp qua gì hơn ở gì hơn ở bệnh tâm thần bệnh viện thời điểm ngày đó buổi tối gì hơn cho hắn gọi điện thoại chỉ là nói cho hắn một kinh hỉ, làm hắn đi hội trường bên ngoài chi trước hắn thật sự không biết 1641 chương 1641 về sau không cần tái kiến ba giai ninh ta phía trước thật sự không biết Ninh phản cũng có một ít vô lực hắn biết lần này Hắn là nói cái gì cũng không thể tiêu trừ cái này hiểu lầm. Ta biết, ngươi phía trước liền có hoài nghi, ngươi thử chúng ta cũng không thèm để ý, chính là, Ninh Phản, chúng ta vẫn luôn đem ngươi đương bằng hữu ngươi chính là như vậy đối đãi bằng hữu sao? Ninh Phản thật là nói không rõ. Hơn nữa, hắn thử xệ vịt cũng là sự thật. Hảo, Ninh Phản, liền đến đây thôi. Đái Giai Ninh rũ xuống con ngươi, về sau, ngươi không cần lại đến tìm chúng ta, chúng ta cũng không cần gặp lại. Giai Ninh, ta thừa nhận. Gia sắc thật thử quá xe vịt, còn tìm quá gì hân hỏi sẽ vịt tình huống. Nhưng là, ngày đó buổi tối sự tình ta thật sự không biết tình. Ninh phàm biết, lần này đại Giai Ninh là thật sự đối hắn thất vọng rồi. Đại Giai Ninh đã không muốn nghe hắn nói, nàng trực tiếp xoay người, rời đi. Ninh Phản nhìn Đái Giai Ninh xe càng đi càng xa, cuối cùng biến mất không thấy, tâm tình của hắn cũng là thập phần phức tạp. Hắn thật sự không muốn cùng gì hân có cái gì liên lụy, hôm nay gì hân tới tìm hắn, cũng làm hắn thực ngoài ý muốn. Mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Đái Giai Ninh cũng tới tìm hắn, lại còn có thấy kia một màn. Ninh Phản trên mặt mang theo vài phần cười khổ. Hắn cùng Đái Giai Ninh quan hệ, thật sự cứ như vậy kết thúc sao? Kỳ thật, cùng bọn họ làm bằng hữu cũng là thực không tồi. Ninh Phản tưởng, hiện tại bọn họ cảm xúc đều không quá ổn định, cho nên, chờ thêm một đoạn thời gian lại đi tìm Đái Giai Ninh đi. Đái Giai Ninh cũng không có đem nàng thấy sự tình nói cho sẽ vịt bọn họ, nàng trong lòng xác thật là nghe tức giận còn rất thất vọng. nhưng là nàng cũng không phải hoàn toàn không tin ninh phản. Chỉ là, tưởng tượng đến hắn cùng gì hân có cấu kết, nàng liền cảm thấy không thể chịu đựng Đái giai ninh vẫn luôn đang đợi một cái thích hợp thời cơ, chỉ là, nàng còn không có tìm được cái này thời cơ, dì hân liền lại có tân động tác. Trong khoảng thời gian này, dì hân bắt đầu dần dần một lần nữa về tới đại chúng sự nghiệp. Ngay từ đầu, nàng chỉ là tham dự một ít tiểu hoạt động, trên mạng cũng sẽ ra một ít nàng thông bản thảo. Sau lại, nàng lại tiếp một cái điện ảnh tiểu nhân vật. Tuy rằng chỉ là một cái tiểu nhân vật, nhưng là lại đề tài lượng mười phần. Vì thế, dì hân hiện tại đề tài càng ngày càng nhiều. Xem ra, dì hân là đã chuẩn bị tốt xoay người. Đúng lúc này, dì hân tân điện ảnh cử hành cuộc họp báo, dì hân tự nhiên cũng tới rồi chàng. Chỉ là, hiện trường lại có phóng viên đã hỏi tới sẻ vịt vấn đề. Nếu là bình thường tình huống, người bình thường hẳn là đều thực kiên kỵ như vậy vấn đề, chính là dì hân lại một chút đều không có không cao hứng. Ngược lại thập phần cao hứng nói sẻ vịt bộ dáng. Hà tiểu thư, ngài phía trước phi nói sẻ vịt là lang biến, đây là vì cái gì đâu? Đây đều là ngươi tưởng tượng ra tới sao? Hà tiểu thư, ngài cùng sẻ vịt còn có liên hệ sao? Hà tiểu thư, ngươi phía trước nói như vậy hoang đường lời nói dối, là bởi vì trả thù sao? Những phóng viên này vấn đề đều thập phần sắc bén, gì hân vẫn cứ không có bất luận cái gì xấu hổ cùng mất tự nhiên, nàng trên mặt vẫn luôn mang theo cười. Có lẽ mọi người đều cho rằng nàng lúc này sẽ lảng tránh mấy vấn đề này, hoặc là chỉ là đơn giản trả lời không có, không phải là được. Chính là, nàng thế nhưng làm cho đông đảo truyền thông mặt, lời lẽ chính đang nói, những lời này đó xác thật không thể tưởng tượng, nhưng là, đều là nói thật. Nàng lời nói như là một quả bom, tức khác nhấc lên tầng tầng cuộn sóng. Những phóng viên này sửng sốt một chút, tiếp theo chính là một vấn đề tiếp theo một vấn đề mà vứt ra tới. Dì hân nhìn những cái đó tranh trước khủng sau phóng viên, nàng biết, Hiện tại đại gia sở hữu lực chú ý đều ở nàng trên người, mà này cũng đúng là nàng muốn. 1642 chương 1642 về sau, không cần tái kiến, 4. Nàng vươn tay, làm những phóng viên này an tĩnh lại. Ta biết, các ngươi lúc này cũng nhất định cho rằng ta là điên rồi, nhưng là thỉnh các ngươi tin tưởng ta, ta tinh thần không có bất luận cái gì bệnh tật. Hơn nữa, ta có chứng cứ có thể chứng minh, xe viết cũng không phải nhân loại. Dì Hân nói lại là một quả trọng băng bom. những phóng viên này cho nhau nhìn nhìn chỉ là thấp giọng nghị luận không hề vấn đề chờ gì hơn chứng cứ dì hân từ tay trong bao lấy ra một phần tư liệu ở truyền thông trước mặt triển khai nói đây là ta dùng sệ vịt máu xét nghiệm kết quả biểu hiện hắn gen cùng chúng ta cũng không tương đồng sệ vi không phải nhân loại hắn là một đầu lang dì hân chém đinh chặt sắt địa đạo hà tiểu thư chỉ dựa vào này một chương giấy không thể chứng minh cái gì đi ai biết này có phải hay không dùng lang huyết xét nghiệm đâu không sai Hà tiểu thư, ngươi còn có mặt khác chứng cứ sao? Dì hân bị truy vấn, cũng không có bất luận cái gì kinh hoảng, mà là nói, ta còn có chứng nhân, hắn cũng gặp qua sẽ vịt biến thành lang. Chứng nhân? Có thể tin được không? Đại gia không dám dễ dàng tin tưởng tin tưởng, rốt cuộc, như vậy sự tình nhưng không đơn giản. Nhưng là không thể không nói, dì hân lần này thập phần thành công. Nàng đem toàn trường lực chú ý đều hấp dẫn tới rồi chính mình trên người, hơn nữa, lúc này trên mạng còn có phát sóng trực tiếp, Nàng chính là muốn khắp thiên hạ người đều biết. Ta chứng nhân thực mau liền đến, đại gia không nên gấp gáp. Dì Hân nhìn ra những người đó hoài nghi, vì thế chấn an một chút những người đó cảm xúc. Nàng vừa dứt lời, dì Hân liền thấy nàng tìm Ninh Phản. Ninh Phản vừa tiến vào đại sảnh liền thấy dì Hân, lúc này nàng bị đông đảo người vây quanh, hơn nữa bọn họ còn đều hướng hắn phương hướng nhìn lại đây. Dì Hân cười cười, hướng Ninh Phản vây vây tay. Ninh Phản không biết nàng ở đánh cái gì chủ ý. Nhưng là lúc này những phóng viên này đã vây quanh lại đây. Hắn bị vây quanh không thể không hướng gì hân phương hướng đi đến. Dì hân cười rất là vui vẻ, nàng thậm chí vãn trụ ninh phản cánh tay. Ninh phản trên mặt hiện lên một mặt trắng ghét, sau đó đem chính mình cánh tay càng dì hân trong tay rút ra. Ngươi lại muốn làm gì, ngươi kêu ta tới có cái gì mục đích. Ninh phản nhẹ giọng cùng dì hân nói. Dì hân cười cười, không nói gì. Vị tiên sinh này, dì hân tiểu thư nói ngươi cũng gặp qua sẽ vịt biến thành lang Xin hỏi là thật vậy chăng? Ninh Phàn sửng sốt. Dì Hân rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn chưa từng có cùng dì Hân nói qua sẽ vịt ở hắn trước mặt biến thành lang. Kỳ thật, ngày đó dì Hân tới tìm hắn, chính là hỏi hắn chuyện này, chỉ là hắn phủ định. Không nghĩ tới, dì Hân thế nhưng còn trước mặt mọi người nói ra, còn làm hắn tới làm chứng. Ninh Phàn ghét nhất chính là loại này tự cho là người thông minh. Hơn nữa, nàng dựa vào cái gì cho rằng hắn sẽ nghe nàng lời nói. Ninh Phàn nhìn nhìn dì Hân. lại nhìn nhìn trước mặt phóng viên nói không có ta trước nay chưa thấy được cái gì sẽ vịt biến thành lang một cái êm đẹp người như thế nào sẽ biến thành lang đâu như vậy vớ vẩn sự tình đại gia vẫn là không cần tin dĩ hân không nghĩ tới ninh phản nói như vậy nàng sửng sốt một chút biểu tình có một ít hoảng nói ngày đó buổi tối ngươi nhất định đã thấy ngươi vì cái gì nói dối ngươi phía trước vẫn luôn hoài nghi ninh phản cười cười hà tiểu thư Ta không biết ngươi vì cái gì muốn kéo ta lại đây làm nguy chứng, nhưng là ta sẽ không làm. Dĩ Hân muốn tưởng rằng hôm nay nhất định có thể đánh bại sệ vi, chính là không nghĩ tới, Ninh Phản thế nhưng không có dựa theo nàng kế hoạch tới. Nàng ngày đó qua đi tìm Ninh Phản, tuy rằng Ninh Phản chưa nói, nhưng là nàng có thể nhìn ra được, Ninh Phản đã biết một chút sự tình. 1643 chương 1643 về sau, không cần tai kiến, Nam. Dĩ Hân còn có một ít đắc ý. Bởi vì mấy ngày nay nàng tra được, ninh phản tựa hồ thích đái gia ninh, cho nên, nàng tưởng, nếu sẻ vị không thể cùng đái gia ninh ở bên nhau, như vậy ninh phản cũng là được lợi người đi. Nàng cho rằng, ninh phản cũng sẽ là cái dạng này ý tưởng. Chính là hôm nay, nàng lại bị ninh phản cấp bảy một đạo. Ninh phản, ngươi hẳn là biết, nói như vậy đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Dì hân cắn răng nói, ninh phản cười cười, chỗ tốt. Hắn căn bản là không có nghĩ tới cái gì chỗ tốt. Đại gia, các ngươi ở chỗ này nghe một cái bệnh nhân tâm thần ở chỗ này giả thần giả quỷ, thật sự có ý tứ sao? Ninh Phản cùng những phóng viên này nói. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Ta không phải bệnh tâm thần. Ta không có bệnh. Di Hân vừa nghe, tức khắc nổ tung. Nàng bị coi như bệnh tâm thần thời điểm là nàng nhất khuất nhục thời điểm, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Di Hân đột nhiên kích động lên, dọa những phóng viên này nhóm đều về phía sau lui lui. Di Hân vừa thấy, càng là sinh khí. ta nói ta không phải bệnh tâm thần các ngươi nếu là ai lại dùng cái loại này ánh mắt xem ta tiểu tâm ta không khách khí dì hân có một ít phát điên nàng chịu đủ rồi bị người coi như bệnh tâm thần bộ dáng ninh phản biết hắn muốn đã đạt tới hắn có thể đi trở về vì thế ninh phản hướng về phía dì hân cười cười muốn rời đi chỉ là dì hân lại một phen kéo lại hắn ngươi nói cho bọn họ ngươi thấy sẻ vịt biến thành lang bộ dáng ngươi nói cho bọn họ a dì hân lôi kéo ninh phản tay Nàng bộ dáng đảo thật sự có chút giống điên rồi. Những phóng viên này nhóm lúc này sợ là không có người sẽ tin tưởng gì hơn nói. Ninh Phản kéo ra gì hơn tay, ra vòng đây, ra yến hội thính. Các ngươi phải tin tưởng ta, xê vịt thật là một đầu lang, các ngươi phải tin tưởng ta, ta có xét nghiệm báo cáo. Những phóng viên này thấy gì hơn giống như điên quân bộ Giáng cũng không dám tiến lên, ngược lại đều dần dần tản ra. Dì hơn thật sự quá hận. Vì cái gì bọn họ cũng không tin nàng đâu. nhất định là nàng chứng cứ không đủ hảo a nàng nhất định sẽ tìm được càng có lực chứng cứ chỉ là nàng sợ là không có cơ hội lại đi tìm chứng cứ bởi vì không biết là ai cấp bệnh tâm thần bệnh viện gọi điện thoại bệnh tâm thần bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ thực mau tới rồi bọn họ bắt được gì hơn? vì thế dì hân lại một lần bị mang về bệnh tâm thần bệnh viện trận này phát sóng trực tiếp đái giai ninh bọn họ ba cái là ở trên TV thấy ngay từ đầu đái giai ninh chỉ là tò mò dì hân sẽ như thế nào trả lời sẽ vịt vấn đề Chính là không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn có mặt khác chuẩn bị. Xem ra, nàng đã sớm kế hoạch hảo, muốn thừa dịp cuộc họp báo cơ hội làm một chút sự tình. Kỳ thật, phía trước gì hơn nói những cái đó cái gì xét nghiệm báo cáo đái giai ninh cũng không giật mình, chính là ở nhìn thấy ninh phản thời điểm nàng vẫn là nghe khiếp sợ, đồng thời, cũng có một ít lo lắng. Bất quá, làm nàng an tâm chính là, ninh phản cũng không có nói. Đái giai ninh ở trong lòng thập phần cảm kích ninh phản, kỳ thật nàng cũng biết, Ngày đó nói có lẽ là nàng nói trọng, Ninh Phản căn bản không có cùng gì hơn câu kết. Đại giai ninh tưởng, nàng yêu cầu cùng Ninh Phản nói lời xin lỗi. Tiểu tử này còn có thể a không có bán đứng chúng ta. Sệ vít cũng nói. Đại giai ninh gật gật đầu, nàng lúc này đã ngồi không yên, nàng luôn luôn như thế. Nếu chính mình làm chuyện sai lầm, nàng liền tưởng mau chóng đền bù. Ta đi ra ngoài một chút. Đại giai ninh nói, nói, nàng liền chạy đi ra ngoài. Đại giai ninh trực tiếp đi Ninh Phản ra. Trong nhà người hầu nói Ninh Phản không ở nhà, cho nên nàng dứt khoát ở cửa chờ. 1644 chương 1644 về sau, không cần tai kiến. 6. Đái giai Ninh dựa vào chính mình trên xe chờ Ninh Phản, nàng đợi đại khái có một giờ, Ninh Phản mới trở về. Ninh Phản xuống xe, ở nhìn thấy đái giai Ninh thời điểm hắn sửng sốt một chút. Đái giai Ninh cười cười, đi đến Ninh Phản trước mặt, thập phần thành khẩn nói, Ninh Phản, thực xin lỗi. Ta vì ta phía trước cùng ngươi nói những lời này đó xin lỗi. Ninh Phản nhìn Đái Giai Ninh, hắn ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, sau lại hắn nghĩ tới hôm nay phát sinh sự tình. Ngươi thấy. Ân, ta đều thấy, cảm ơn ngươi không có nói ra, phía trước là ta hiểu lầm ngươi. Đái Giai Ninh nói. Ninh Phản nhìn Đái Giai Ninh một lát, cũng cười cười. Ta vốn dĩ liền không có sinh khí, hơn nữa phía trước ta cũng xác thật thử quá xe vi, ta cũng làm không đúng. Không, kỳ thật ta và ngươi xin lỗi. còn có một việc đái giai ninh vẫy vây tay chính là phía trước sẽ vịt dọa chuyện của ngươi kỳ thật hắn chỉ là tưởng dọa một cái ngươi ninh phản cười rộ lên thời điểm cũng mang theo vài phần ôn trước đái giai ninh cùng hắn luôn là đối trọi gây gắt nhưng là kỳ thật ninh phản cũng là thực ổn trọng một người hắn xoa nhẹ một chút đái giai ninh đầu tóc ta biết chỉ là tên kia xác thật cho ta để lại bóng ma tâm lý đái giai ninh nở nụ cười đôi mắt đều cong thành trăng non hình dạng kia chuyện này cứ như vậy kết thúc còn muốn phiền vái ngươi giúp chúng ta bảo mật. Đái gia Ninh nói, yên tâm, bảo mật không có vấn đề, nhưng là ngươi có phải hay không cũng muốn nói cho ta sự tình chân tướng A. Ninh Phản hướng về phía Đái gia Ninh nháy mắt vài cái. Không biết vì cái gì, hiện tại Đái gia Ninh cảm thấy, Ninh Phản là hoàn toàn thấy nàng trở thành bằng hữu. Lúc này, nàng cùng Ninh Phản ở bên nhau, nàng cũng cảm thấy càng thêm tự tại. Chỉ là, về thế giới kia sự tình, nàng vẫn là không thể nói. Kỳ thật cũng không có gì. Người coi như hắn là lang yêu đi, dù sao đều không sai biệt lắm, hắn có thể là đột biến gen sản vật. Đại Giai Ninh nói, trên mặt còn mang theo vài phần bất đắc dĩ bộ dáng. Ninh phản gật gật đầu, xê vịt phía trước nhất định cũng thực không dễ dàng. Đại Giai Ninh cũng đi theo gật đầu, trên mặt biểu tình cũng mang theo vài phần thương cảm. Xê vịt phía trước sinh hoạt dễ dàng không dễ dàng nàng không biết, nhưng là hắn hiện tại ở chỗ này sinh hoạt là không có dễ dàng như vậy. Đại Giai Ninh cùng Ninh phản hàn huyên trong chốc lát. Đem hiểu lầm cởi bỏ sau liền về nhà. Lúc sau, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Phía trước nàng vẫn luôn đang đợi một thời cơ, hiện tại, cái này thời cơ tới rồi. Dì hơn năm lần bảy lượt muốn xẻ vịt thân phận cho hấp thụ ánh sáng, hiện tại nàng vừa mới có một ít khởi sắc liền đối xẻ vịt xuống tay, nàng cũng thật là ngại nhật tử quá bình tĩnh đi. Còn có, nàng nghĩ tới một việc. Phía trước xẻ vịt ra quá một lần thai nạn xe cộ, lúc ấy kia đâm người tài xế chỉ là nói đó là một cái ngoài ý muốn. chính là hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút kia rất có khả năng cũng ra sao hơn kế hoạch nàng trong tay kia phân xét nghiệm đơn nói không chừng chính là lúc ấy lấy huyết nàng phía trước làm người cha quá gì hơn tuy rằng không có cha được chuyện này nhưng là Đái giai ninh cũng bắt đầu hoài nghi là thời điểm lại đi trông thấy gì hơn vài ngày sau đại giai ninh đi bệnh tâm thần bệnh viện lần này nàng đi thời điểm gì hơn nhưng không giống lần trước như vậy bình tĩnh nàng đang ở nổi điên không sai nàng dáng vẻ kia giống như là ở nổi điên Các ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta đều nói, ta không có bệnh tâm thần, các ngươi vì cái gì chính là không tin, phóng ta đi ra ngoài. Lúc này dì hân đang bị một cái nhân viên y tế lôi kéo, nàng dương nhanh múa vướt mà dãy rủa, như vậy còn rất đáng sợ. 1645 chương 1645 về sau, không cần tai kiến. 7. Dì hân dãy ruột nửa ngày, cái kia nhân viên y tế gắt gao ôm nàng eo, nàng tránh thoát không khai, vì thế liền dùng tay đi bắt cái kia nhân viên y tế tay, còn muốn đi cắn. Vung ta ra, bằng không ta cắn chết người. Dì Hân tóc dài đã hỗn độn bất ham, nàng bộ dáng thật sự rất giống là một cái bệnh tâm thần. Mau, cho nàng đánh một châm, mỗi ngày không thành thật, luôn là muốn chạy trốn. Cái kia nhân viên y tế ôm như vậy, Dì Hân cũng có một ít cố hết sức, nàng cùng một bên một người khác nói. Người kia vội tìm ra ống tiêm, cấp Dì Hân đánh một châm. Dì Hân cảm xúc thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nàng đình chỉ dãy rủa, nằm ở trên giường. Đại giai ninh thấy nàng không hề nổi điên. Nàng mới đi vào. Dì Hân cũng không có ngủ, nàng chỉ là bình tĩnh xuống dưới. Nàng thấy Đại Gia Ninh, trong mắt có chút giật mình, nàng nhắm mắt lại, như là suy nghĩ cái gì. Tiểu thư, nàng rất nguy hiểm, ngươi phải chú ý an toàn A. Nhân viên y y tế cùng Đại Gia Ninh nói. Ta đã biết, cảm ơn các ngươi. Đại Gia Ninh nói, nói xong, kia hai cái nhân viên y tế liền đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có các nàng hai cái, Dì Hân lúc này rốt cuộc mở mắt. Ngươi tới tìm ta làm gì? Là vì tới chê cười ta sao? Dì hân nói, nói xong nàng còn châm chọc mà câu một chút môi, ta xin khuyên ngươi một câu, không cần bị những người khác cấp lửa, bằng không đến lúc đó nhưng chính là người khác chê cười ngươi. Ta không phải tới xem ngươi chê cười, ta chỉ là có một chút sự tình không quá minh bạch. Ngươi vì cái gì luôn là muốn nhằm vào sệ vì đâu? Dì hân không nghĩ tới đái gia ninh sẽ hỏi cái này vấn đề, nàng hơi hơi sửng sốt một chút. Chán ghét một người, còn cần lý do sao? Dì hân xả một chút khỏe miệng. nói đại giai ninh vừa nghe cười một chút ngươi có thể không cần lý do mà chán ghét một người thậm chí năm lần bảy lượt hãm hại hắn nhưng là ta muốn nói cho ngươi ngươi muốn hãm hại chính là ta bạn trai ta sẽ không làm hắn bị người khi dễ phải không thật đúng là tình cảm thâm hậu a kia không biết ngươi có biết hay không chính mình bạn trai là một đầu lang đầu đại giai ninh mới sẽ không dứt vào nàng bấy dập ta chỉ biết hắn là một người bình thường mà ngươi là một cái bệnh nhân tâm thần gì hơn vừa nghe Trên mặt lại mang theo tức giận, nàng muốn đứng dậy, chỉ là bởi vì toàn thân không có sức lực, nàng cũng chỉ có thể nhìn lục minh hiểu. Ta không phải bệnh tâm thần. Ta không phải. Di hân quát. Đại giai ninh nguồn bay. Di hân là thật sự quá hận, hiện tại, nàng hận nhất chính là bị người coi như bệnh tâm thần. Chính là, mặc kệ nàng nói như thế nào, những người đó lại trước sau không bỏ nàng đi. Ta còn có một việc khá tò mò. Đại giai ninh nói. Di hân biểu tình hòa hoãn một ít, nói. ngươi cái kia cái gì xét nghiệm báo cáo là từ đâu cái trên mạng đào loa ta đại giai ninh nói nàng lời nói rõ ràng là không tin kia phân xét nghiệm đơn đó là ta làm bệnh viện xét nghiệm hơn nữa đó chính là sẽ viết huyết lần đó hai nạn xe cộ lưu tại trên xe huyết di hơn nói nàng còn thập phần đắc ý mà cười cười quả nhiên là nàng cho nên lần đó hai nạn xe cộ là ngươi mưu hoa đại giai ninh biểu tình mang theo vài phần lạnh nhạt đương nhiên đúng rồi Chỉ là khi đó ta còn không có muốn giết hắn, ta chỉ nghĩ làm hắn thể hội mất đi sở hữu bị người coi như quái vật cảm giác, cho nên ta mới không có giết hắn. Bất quá hiện tại ngẫm lại còn rất hối hận, có lẽ khi đó nên giết hắn. Di hân nói tới đây, còn cắn chặt răng. Nàng thật sự hối hận, nếu khi đó giết hắn, nàng liền nhất định thắng. Chính là, nàng lại không nghĩ làm sệ vịt liền như vậy nhẹ nhàng chết. 1646 chương 1646 về sau, không cần tái kiến. 9. Chỉ là, ngươi nói ta đắc tội đại nhân vật. Cái gì đại nhân vật, hắn còn không phải là một cái diễn viên sao? Hắn có như vậy lợi hại sao, liền ngươi đều chỉ không được. Dì hân tưởng, xê vịt liền tính lại thành công, hắn cũng chỉ là một cái diễn viên mà thôi. Cái gì diễn viên, ngươi đắc tội chính là mang ra, mang ra ngươi biết không? Nam tử nhắc tới việc này, liền lại có một ít sinh khí. Dì hân có một ít chính lăng, cái nào mang ra? Ta khi nào? Ngươi nói mang ra. chính là cái kia mang thị tập đoàn. Di Hân đột nhiên nghĩ tới, hơn nữa nàng phía trước còn cùng mang thị phía dưới công ty điện ảnh hợp tác quá. Mang ra. Đái Giay Ninh. Di Hân nhớ tới Đái gia Ninh đi phía trước nói, còn có nàng kia tự tin bộ dáng. Nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng vội bỏ dậy, giữ chặt kia nam tử tay, vẻ mặt nôn nóng bất an nói, thân ái, ngươi nhất định phải cứu ta, ta thật sự không biết nàng chính là cái kia mang ra, ta là thật sự không nghĩ tới. Nói tới đây. dì hân hại không ít sợ nàng cũng cáu giận nàng vẫn luôn cho rằng đái giai ninh chỉ là người thường ra hải tử nàng như thế nào sẽ nghĩ đến nàng thế nhưng chính là cái kia mang ra người hơn nữa dựa vào cái gì nàng cái gì đều có dựa vào cái gì nghĩ đến đây dì hân bắt lấy kia nam tử tay cũng nhịn không được tăng lớn vài phần lực đạo nàng móng tay đều bắt được kia nam tử tay ngươi làm gì kia nam tử ăn đau đem dì hân tay cấp ném ra dì hân lấy lại tinh thần thân ái ngươi nhất định phải cứu ta ta lại ở chỗ này chờ chờ thêm một đoạn thời gian chuyện này nổi bật qua mang ra cũng liền đem ta cấp đã quên cũng cũng chỉ có thể như vậy bất quá ngươi cũng yên tâm ta chuẩn bị nơi này người ngươi về sau ăn dùng đều sẽ không kém nam tử nói ân dì hân gật gật đầu nàng hiện tại chỉ có thể lợi đảo mắt lại qua một tháng tuy rằng ở bệnh tâm thần bệnh viện sinh hoạt cũng không khổ nhưng là dì hân vẫn luôn đều nghĩ đi ra ngoài sự tình hôm nay Nam nhân kia rốt cuộc lại tới xem nàng, dì hân là mỗi ngày đều ngóng trông hắn tới đâu. Thân ái, có phải hay không ta có thể đi ra ngoài, ngươi là tới đón ta đi ra ngoài sao? Dì hân vừa thấy kia nam tử, vội kích động mà chạy qua đi, bắt được hắn cánh tay. Nam tử trên mặt hiện lên một mặt không kiên nhẫn, nào có dễ dàng như vậy, ta nghe được, mang ra người đặc biệt công đạo quá, không thể thả ngươi đi ra ngoài, ta hoa rất nhiều tiền, vẫn là vô dụng. Dì hân tay một chút một chút từ kia nam tử cánh tay thượng chạy xuống. Sau đó gắt gao mà nắm thành quyền. Đái Giai Ninh. Nhất định là ngươi. Dì Hân trong lòng thập phân hận, nàng thật sự hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài đem Đái Giai Ninh xé nát. Chính là. Dì Hân vẻ mặt suy sút mà ở trên giường ngồi xuống. Chính là, nàng hiện tại lại liền ra cái này phòng bệnh môn đều khói như lên trời. Hảo, ngươi cũng đừng khóc tang cái mặt, ta sẽ tiếp tục nghĩ cách, thủ đoạn của ta ngươi cũng là biết đến. Nếu chính diện tới không được, ta sẽ tưởng mặt khác biện pháp. Nam tử nói. Dì hân nhìn nhìn kia nam tử, hơi hơi cắn môi, gật gật đầu, chính là lần này nàng đã không có như vậy kích động. Đái giai ninh cảm thấy sắp tới nàng áp lực rất lớn. Trong nhà nguy cơ đã giải trừ, xe vịt cũng khôi phục bình thường công tác, nhưng là nàng lại bởi vì thanh dương mà mạc danh cảm thấy áp lực rất lớn. Thế âm lịch buổi tối cái kêu hôn, vẫn luôn làm nàng không thể quên. Tuy rằng cho tới nay, nàng cùng thanh dương đều biểu hiện thực tự nhiên, như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, nhưng là vừa nhìn thấy thanh dương. Hoặc là nhớ tới Thanh Dương, nàng liền cảm thấy có áp lực. 1647 chương 1647 về sau, không cần tai kiến. 10. Đái Giai Ninh loại này áp lực kỳ thật là đến từ ấy náy cùng bất an. Nàng biết, Thanh Dương còn không có từ bỏ, chính là, nàng lại không thể cho hắn muốn đáp án cùng tương lai, cho nên, nàng cảm thấy ấy náy, cũng cảm thấy bất an. Xe viết nhìn ra Đái Giai Ninh tâm sự, cho nên nàng cấp Đái Giai Ninh ra một cái chủ ý. Ngươi nói muốn ta cấp Thanh Dương giới thiệu bạn gái. Đái Giai Ninh hơi hơi để cao tiếng nói nói. Đúng vậy, này có cái gì không thể. sẽ vịt nói. Đái Giai Ninh nghĩ nghĩ, chính là Thanh Dương thân phận rốt cuộc đặc thù, này chỉ sợ có một ít khó khăn. Hơn nữa, hắn về sau nếu là trở lại thế giới của chính mình đâu, kia nữ hải kia làm sao bây giờ. Đái Giai Ninh tưởng tương đối nhiều, nàng lo lắng khi đó sẽ cho Thanh Dương mang đến mặt khác thương tổn. Nếu là bọn họ cảm tình thật sự ở nơi nào. kia vô luận là Thanh Dương lưu lại nơi này, vẫn là kia nữ sinh cùng hắn đi, đều không phải cái gì đại sự. Sệ vịt nói, có một số việc chúng ta cũng lường trước không đến, hơn nữa, liền tính ngươi cho hắn giới thiệu, cũng không nhất định có thể thành, chỉ là phân tán một chút hắn lực chú ý, nói không chừng liền có hắn thích đâu. Đại giai ninh nghĩ nghĩ, kỳ thật Sệ vịt nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. tương lai sự tình, bọn họ lại như thế nào sẽ biết đâu. Nàng chỉ là muốn cho Thanh Dương quá vui vẻ một ít. Làm hắn đem nàng không cần xem như vậy chọn. Hảo, ra đây thử xem Đái Giai Ninh nói Đái Giai Ninh tưởng Bên người nàng tương đối đáng tin cậy muội tử Liền thuộc kia bốn hoa Hơn nữa, các nàng phía trước đều gặp qua Thanh Dương Tựa hồ đều cảm thấy Thanh Dương rất không tồi Nàng có lẽ có thể thử xem Đái Giai Ninh quyết định sự tình liền bắt đầu hành động Nay cuối tuần Thanh Dương không công tác Nàng liền hẹn Thanh Dương cùng đi đi dạo phố Thanh Dương cũng đồng ý Đồng thời, nàng còn hẹn mặt khác bốn hoa Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương cùng nhau ra cửa, ở thương trường cửa, cùng bốn hoa các nàng chạm mặt. Thanh Dương, ta đồng học cũng tìm ta hôm nay cùng nhau đi dạo phố, cho nên ta liền nói cùng các nàng cùng nhau, ngươi cảm thấy có thể chứ? Ở đi trên đường, Đái Giai Ninh hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi nói đồng học là cùng ngươi quan hệ thực tốt kia bốn đoá kim hoa sao? Thanh Dương hỏi, phía trước ở nhà Đái Giai Ninh cũng luôn là nhắc tới các nàng bốn cái. Đương nhiên, Thanh Dương đối với các nàng càng thêm quen thuộc một ít. Rốt cuộc ngày đó buổi tối sự tình chính là làm người ấn tượng khác sâu a Ân, chính là các nàng. Đại Giai Ninh cười nói. Không thành vấn đề, với lúc người nhiều náo nhiệt một ít. Thanh Dương cười vẻ mặt ôn nhuận. Đại Giai Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là nói, bất quá có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, các nàng chính là đều thực hoa si, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, không cần bị các nàng dọa tới rồi. Ta biết. Thanh Dương xoa nhẹ một chút Đại Giai Ninh phát đỉnh, như vậy. thật sự ấm áp giống như là mùa xuân ánh mặt trời giống nhau đái giai ninh sửng sốt một chút nàng tận lực làm chính mình tập trung tinh thần chuyên chú lái xe tới rồi thương trường đái giai ninh đỉnh hảo xe cùng thanh dương cùng đi thương trường cửa lúc này kia bốn hoa đã chờ ở nơi đó kia bốn hoa vốn đang tưởng này như thế nào giống đái giai ninh hương sư vấn tội một phen kết quả các nàng ở nhìn thấy đái giai ninh bên cạnh thanh dương khi đều biến thập phần thuộc nữ cùng thẹn thùng đương nhiên Lúc này các nàng trong lòng kia hồng nhạt tiểu phao phao cũng đều thầm thì mà mạo lên. Đại hoa, A, đây là vị nào a, sẽ không chính là ngươi bạn trai đi. Tam hoa sửa sang lại một chút quần áo của mình, thanh âm đều trở nên tế không ít. Đại giai Ninh ở trong lòng cười cười, này mấy cái nha đầu, này biến hóa thật đúng là đại a. 1648 chương 1648 ta không cần. một Cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta hảo bằng hữu, Thanh Dương. Đại giai Ninh thanh một chút giọng nói. Nói. Quả nhiên, nàng nói xong, kia bốn người đôi mắt đều sáng lên. Đái Giai Ninh thật muốn che lại mặt, nàng dùng ánh mắt nói cho kia bốn người, làm các nàng rủi rè, lại rủi rè. Thanh Dương, đây là nhị hoa, tam hoa, bốn hoa, nam hoa. Đái Giai Ninh lại cấp Thanh Dương giới thiệu một lần các nàng bốn cái. Các ngươi hảo. Thanh Dương thập phần có lễ phép mà cùng các nàng chào hỏi. Ngươi hảo ngươi hảo. Các nàng bốn cái thật là cực kỳ nhất trí. Hảo, cũng đều nhận thức. Chúng ta vào đi thôi, Đại Giai Ninh nói. Thanh Dương nhìn nhìn đại Giai Ninh, cười cười, bọn họ cùng nhau vào thương trường. Nếu là ngày thường, các nàng bốn cái thấy đẹp quần áo, nhất định đã vọt đi lên, hôm nay các nàng sắc thật khó được thục nữ. Mấy người đi dạo một vòng sau, nhị hoa đột nhiên nói, Đại Hoa, ta như thế nào cảm thấy ngươi cái này bằng hữu một ít quen mắt đâu, phía trước có phải hay không gặp qua. đại Giai Ninh nhìn nhìn Thanh Dương, nàng vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy năm Hoa nói. Ta cũng vẫn luôn suy nghĩ đâu, bất quá ta vừa mới nghĩ tới, chính là lần đó tam hoa sinh nhật lần đó. Chúng ta năm hoa hướng các nàng nháy mắt vài cái, rốt cuộc như vậy sự tỉnh cũng không phải là thực sáng giỏi. Nhị hoa bừng tỉnh đại ngộ. Các nàng mấy cái ngày đó buổi tối đều uống lên không ít rượu, có thể có chút ấn tượng đã xem như không tồi. Khó trách, nguyên lai like ngươi cùng đại hoa là bằng hữu A. Nhị hoa gại gai tóc, nói. Thanh Dương cũng cười cười. Thanh Dương hiện tại là người mẫu. có chút tạp chí thượng còn có hắn ảnh trụ. Đại Gia Ninh nói, kia Bốn Hoa vừa nghe, càng là đôi mắt đều phải toát ra tâm hình. Đại thời gian dài một ít, kia bốn người cũng không có như vậy mất tự nhiên, các nàng cũng cùng thanh dương nói rất nhiều lời nói. Cơm trưa bọn họ liền ở thương trường bên trong nói, người ăn nhiều khởi cơm tới đều cảm thấy ăn uống muốn tốt một chút. Trong lúc, ở đi phòng vệ sinh chụp bánh xe biến tốc, Tam Hoa cũng đi theo Đại Gia Ninh cùng đi. Tam Hoa hướng về phía Đại Gia Ninh làm mặt quỷ, Đại Hoa người cái kia bằng hữu có hay không bạn gái hoặc là lao bà linh tinh a đại giai ninh cười cười các nàng vấn đề này hẳn là đã nghẹn một cái buổi sáng đi thực cao hứng nói cho ngươi còn không có đại giai ninh một bên lau tay một bên nói tam hoa liền kém hoan hô một tiếng tiếp theo nàng vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng chúng ta đây đã có thể không khách khí đại giai ninh trắng nàng liếc mắt một cái các ngươi tốt nhất không cần dọa đến hắn xem các ngươi một đám kia như lang tựa hổ ánh mắt trực chực chực ta đều cảm thấy ngượng ngùng nhìn. Tam hoa ở đái giai ninh trên eo khắp một chút, ngươi liền nói nói mát, ai làm ngươi có một cái xoáy bạn trai đâu, còn coi à, đều thời gian dài như vậy, ngươi còn không đem hắn mang đến cho chúng ta nhìn xem, không đủ ý tứ đi. Đái giai ninh cười tránh thoát tay nàng, khó mà làm được, bạn trai cái này giống loài đâu, là muốn chính mình chân quý. Tam hoa phiết một chút miệng, chúng ta cũng chưa nói muốn cùng ngươi chia sẻ à, nhìn xem đều không được, keo kiệt. Đái giai ninh méo một chút tam hoa mặt. Tiếp theo nhanh chóng chạy đi ra ngoài, nói, đi nhanh đi, bằng không trong chốc lát Thanh Dương đã có thể bị kêu ba người cấp ăn. a a không cần a Thanh Dương, ta tới. Tam Hoa vừa nghe, cũng đi theo chạy như bay ra tới. Chỉ là, ra hành lang, các nàng hai cái đều khôi phục bình thường, Tam Hoa còn hảo hảo sửa sang lại quần áo của mình cùng tóc. Đại giai ninh cười cười, trước mắt xem ra, hôm nay không khí vẫn là không tồi. Thanh Dương cũng giống như cũng không có phản cảm. cũng không giống phía trước cùng Ninh Tiểu Đường ở bên nhau khi dáng vẻ kia. 1649 chương 1649 ta không cần. hai. Ăn cơm thời điểm, Đái Gia Ninh cùng Thanh Dương ngồi ở cùng nhau, nàng đối diện là Tam Hoa, Thanh Dương đối diện là Nhị Hoa, bốn hoa cùng năm hoa phân biệt ngồi ở Đái Gia Ninh bên cạnh cùng nghiêng đối diện. Chỉ là, tựa hồ sở hữu để tài đều là quay chung quanh Thanh Dương. Tam Hoa cái miệng nhỏ ăn một khối thịt gà, ân, bộ dáng vẫn là thập phần thuộc nữ. Thanh Dương Ngươi năm nay bao lớn rồi, nhìn qua không so với chúng ta lớn nhiều ít ta. Tam Hoa hỏi. Thanh Dương cười cười, ta năm nay 28. Hoa, người lớn lên hảo hiện tiểu A. Tam Hoa chống cảm. Thanh Dương thẹn thùng mà cười cười, hôm nay hắn bị các nàng bốn cái khen đã sắp chịu không nổi. Đại giai ninh tưởng, các nàng nếu là biết Thanh Dương chân thật tuổi, liền sẽ không nói hắn hiện nhỏ, mà là nên nói hắn trưởng sinh bất lão. Thanh Dương, làm người mẫu vất vả sao? Cảnh ngươi có phải hay không cũng có rất nhiều soái ca a." Nam Hoa hỏi. Nam Hoa đã xem rất rõ ràng, các nàng đây là điển hình lang nhiều thi thiếu, Nga, không đúng, là tăng nhiều cháu ít. Cho nên, cùng mặt khác nhóm đều nhìn chầm chầm thanh dương, còn không bằng mở rộng phạm vi, tăng lớn cơ hội. Con Hảo, đến nỗi xoáy ca, ta bên người có rất nhiều. Thanh dương mỗi cái vấn đề đều đáp lời thập phần nghiêm túc. Không riêng gì Nam Hoa, mặt khác mấy người nghe xong cũng đều là vẻ mặt hướng tới chi. kia về sau ngươi có thể ước bọn họ cùng nhau ra tới cùng chúng ta ăn cơm sao. Kỳ thật chúng ta chỉ là đối người mẫu cảm thấy rất tò mò. Tam Hoa cười vẻ mặt giấu đầu lòi đôi. Đái Giai Ninh thật sự rất muốn dùng kia chỉ ga dán chân đem các nàng gõ đến dưới nền đất. Nàng ở cái bàn phía dưới đá đá Tam Hoa chân. Tam Hoa lúc này còn vẻ mặt chờ mong mà nhìn thanh dương, nàng cảm giác được Đái Giai Ninh đá nàng, chính là không nghĩ tới thẳng nhãi này thế nhưng nghiêm trang nói, Đại Hoa, người đá ta làm gì? Đái Giai Ninh thiếu chút nữa đem tránh nước phun đến nàng trên mặt. Cái này tổn hữu, nàng còn có thể lại nhược trí một chút sao. Tuy rằng trong lòng đã có một vạn đầu buôn quá, Đái Giai Ninh vẫn cứ mặt không đổi sắp nói, Nga, không cẩn thận đụng phải. Nếu không có sự tình, Tam Hoa lực chú ý lại lần nữa phóng tới Thanh Dương trên người, chờ Thanh Dương trả lời. Thanh Dương nhìn nhìn Đái Giai Ninh, Hảo A, về sau có cơ hội có thể cùng nhau ăn cơm. Tam Hoa hiển nhiên thập phần cao hứng, không, là các nàng bốn cái đều thật cao hứng. Đái Giai Ninh chống cái chán, cuốn hút đồ uống. Này mấy đầu lang, có thể không đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi sao. Ta xem à, về sau có cơ hội làm Thanh Dương mang chúng ta đi hắn công tác địa phương đi xem đi, ta vẫn luôn rất tò mò nơi đó là bộ dáng gì. Nhị hoa càng thêm trực tiếp. Đái Giai Ninh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng đây là tưởng trực tiếp đi xem xoái ca đi, đừng tưởng rằng nàng không biết. Thanh Dương cười cười, hảo. Đái Giai Ninh đem chai nước tử phóng trên bàn một phóng, uy. các ngươi mấy cái đồ ăn đều lạnh mau ăn còn có a hôm nay các ngươi mấy cái mời khách bốn hoa sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía đái giai ninh dùng các nàng đôi mắt nhỏ tỏ vẻ kháng nghị như vậy sao được hôm nay lần đầu tiên ăn cơm đương nhiên là ta thỉnh thanh dương nói các nàng bốn cái vừa nghe tức khắc lại đem ánh mắt đều đầu hướng về phía thanh dương một đám đôi mắt nhỏ là không chút nào che giấu sùng bái cái này đái giai ninh thành công đem các nàng đề tài lại lần nữa dẫn tới thanh dương trên người Bóng lại, này bữa cơm còn xem như viên mãn kết thúc. Buổi chiều, bọn họ hành trình là đi mặt khác một cái phố mua sắm, nơi đó nổi tiếng nhất chính là ăn vặt. Đương nhiên, Đái Giai Ninh cũng thực thích đi nơi đó, các nàng mấy cái lớn nhất điểm giống nhau, hẳn là chính là ăn. 1650 chương 1650 ta không cần, ba. Đều nói nữ nhân có hai cái dạ dày, một cái dùng để trang món chính, món chính ăn xong, lập tức lại có thể dùng một cái khác trang đồ ăn vặt. các nàng năm cái chính là tốt nhất ví dụ lúc này các nàng năm cái đứng ở phố an vặt thượng mỗi người trong tay đều cầm vài dạng ăn vặt các nàng vừa đi vừa nói chuyện thiếm, vừa ăn thanh dương không yêu ăn vài thứ kia chỉ là ngẫu nhiên đái giai ninh cho hắn cái gì hắn liền sẽ ăn thượng một ngụm đái giai ninh cũng là thật lâu không như vậy buông ra ăn nàng cũng là ăn thực đã viển nay phố rất dài các nàng về phía trước đi rồi trong chốc lát thấy trước mặt một chỗ vây quanh rất nhiều người Thời gian này phố an vặt không phải dòng người nhiều nhất thời điểm, nhưng là những người đó tụ tập lên, vẫn là đem lộ đều chặn. Đã xảy ra sự tình gì? Nhị hoa một bên ăn đậu hủ thúi, một bên hướng trong đám người tệ đi vào. Đại giai ninh không có đi xem, nàng đem trong tay thịt dê xuyến cho thanh dương một chuỗi. Lúc này, liền nghe thấy nhị hoa ở trong đám người kích động mà hô, các ngươi mau tới, mau à, sẽ vịt ở trước mặt đóng phim A. Nhị hoa thập phần kích động, trong tay còn hoảng một chuỗi đậu hủ thúi. Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương cho nhau nhìn thoáng qua. Sệ vịt hôm nay ở chỗ này đóng phim A. Bọn họ thật đúng là không biết. Đái Giai Ninh rất ít hỏi thăm sệ vịt cụ thể quay chụp địa điểm, trừ phi nàng đi thăm ban thời điểm. Mặt khác mấy người nghe thấy nhị hoa nói, đều sôi nổi chen vào trong đám người. Sau đó, liền có thể nghe thấy các nàng mấy người kích động lại áp lực tiếng gạo. Ta, chúng ta ta cũng nhìn xem, ta giống như còn không có gặp qua sệ vịt đóng phim đâu. Thanh Dương cười nói. đái giai ninh gật gật đầu cũng cùng thanh dương tìm một người hơi chút thiếu một chút địa phương đái giai ninh biết thanh dương hiện tại chụp kịch là một bộ hiện đại kịch chủ yếu giảng chính là hào môn ân đoán cùng thương chiến đương nhiên băng không cũng ít không được cảm tình đái giai ninh đứng ở trong đám người nhìn xe vít bọn họ trận này diễn hình như là nam chủ mang theo nữ chủ tới nơi này chơi nữ chủ ăn cái gì cọ tới rồi bên miệng nam chủ liền thực ôn nhu mà giúp nàng lau khô tuy rằng như vậy tiết mục thập phần cũ kỹ nhưng là không thể không nói Rất nhiều tiểu nữ hài cố tình thích này một bộ Chỉ là, nhìn sẻ vịt cùng cái kia nữ diễn viên như vậy thân mật Đái Giai Ninh trong lòng vẫn là hơi hơi có một ít không quá thoải mái Đóng phim nơi sân bị vây quanh lên Bọn họ cùng sẻ vịt vẫn là có một ít khoảng cách Bên cạnh vây xem người càng kéo càng nhiều Còn có rất nhiều tiểu cô nương bởi vì thấy sẻ vịt mà thập phần kích động Vẫn luôn kêu sẻ vịt tên Thấy sẻ vịt nhân khí như vậy vượng Đái Giai Ninh vẫn là thật cao hứng Đồng thời cũng có một ít tự hào Thanh Dương nhìn Sệ Vịt đóng phim, mang theo vài phần xem náo nhiệt tâm thái. Ở Trung Tràng nghỉ ngơi thời điểm, Sệ Vịt liếc mắt một cái liền thấy trong đám người Thanh Dương. Sệ Vịt sửng sốt một chút, hắn ở Thanh Dương bên người còn tìm tới rồi Đái Giai Ninh. Sệ Vịt hướng Đái Giai Ninh cười cười, hắn rất muốn lại đây cùng bọn họ chào hỏi một cái tâm sự, nhưng là lại không có cái kia cơ hội. Sệ Vịt thấy Thanh Dương cùng Đái Giai Ninh nhìn qua thập phần thân mật, giống như là cùng nhau ra tới hẹn hò tình lữ. Hắn liền hướng về phía Thanh Dương hơi hơi nheo nheo mắt. Thanh Dương tắc hướng về phía hắn cười cười, còn cố ý đem tay đáp ở đáy dài ninh trên vai, từ hắn vây vây tay. Sệ vịt hung hăng chừng mắt nhìn Thanh Dương liếc mắt một cái, Thanh Dương cười có một ít đắc ý. Hoa, Sệ vịt thật là quá xoái, so vi thượng thấy còn muốn xoái. Tam hoa nhìn Sệ vịt, trong ánh mắt đã toát ra hồng nhạt tâm. 1651 chương 1651 ta không cần, 4. Đúng vậy đúng vậy. cũng không biết hai có thể như vậy hảo mệnh làm sẹ vịt bạn gái a. Bốn hoa vẻ mặt hâm mộ địa đạo. Đại giai Ninh có một ít trột dạ mà nhìn nhìn Thanh Dương, Thanh Dương cười cười. "Hảo, chúng ta đi thôi, xem cái này cũng không có gì ý tứ." Đại giai Ninh nói. Ai ngờ, các nàng bốn cái thái độ thập phân nhất trí. Các nàng cũng không chịu đi, các nàng đều nói chính mình phải đợi sẹ vịt chụp xong diễn, cùng hắn muốn ký tên hòa hợp ảnh. Đại giai Ninh thấy khuyên bảo bất động, nàng liền cũng chỉ có thể đi theo các nàng cùng nhau đợi. Nay vừa thấy liền nhìn hơn một giờ, rốt cuộc, xe vịt bọn họ chụp xong rồi ở chỗ này diễn. Bên cạnh chờ fans đều vọt qua đi, đem xe vịt cấp vây quanh lên. Nhị hoa các nàng càng là tinh lực tràn đầy, trực tiếp vây quanh đi lên. Xe vịt bị nhân viên công tác che trở hướng ra phía ngoài mặt đi, vừa đi hắn thỉnh thoảng cấp chung quanh fans ký cái tên. Nhị hoa các nàng đều vây quanh đi lên, chỉ là bởi vì người quá nhiều, các nàng một cái ký tên đều không có lộng tới. Vốn dĩ các nàng bốn cái đều thực vệ vệ. Nhưng là làm các nàng giật mình một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, xe vịt ở nhân viên công tác vây quanh Hạ thế nhưng đi tới Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương trước mặt. Thật xảo a các ngươi cũng ở chỗ này. Xe vịt nói. Thanh Dương cười cười, không có một chút kích động. Đái Giai Ninh tắc trộm nhìn thoáng qua nhị hoa các nàng, nghĩ thầm, không xong, các nàng nhất định có thể phát hiện một ít cái gì. Đúng vậy, thật xảo. Thanh Dương cũng nói. Xe vịt nhìn về phía Đái Giai Ninh, nói. buổi tối chờ ta cùng nhau ăn cơm chiều hắn thanh âm không tính rất nhỏ cho nên vẫn là có người nghe được đái giai ninh trên mặt cơ bắp đều chịu chịu cái này sẽ vít đây là không chê đem sự nháo đại sao đái giai ninh tuy rằng trên mặt cười nhưng là nàng lại dùng ánh mắt cảnh cáo xe vít Xe vít tự nhiên minh bạch đái giai ninh ý tứ hắn cười cười đi rồi đái giai ninh em thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi Xe vít đi rồi những người đó cũng liền tan chỉ là kia bốn hoa đem đái giai ninh vây quanh lên, một đám đều như là xem kỹ phạm nhân ánh mắt. Nói, ngươi cùng sẽ vịt là như thế nào nhận thức. Nói, các ngươi là cái gì quan hệ. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. người theo như lời nói, đều đem trở thành trình đường chứng cung. Các nàng bốn cái một người một câu, nhưng thật ra thập phần ăn ý. Đái giai ninh kéo ra khỏe miệng cười cười, các ngươi lầm đi, là thanh dương cùng sẽ vịt nhận thức. Không phải ta, các ngươi đã quên sao, thanh dương chính là người mẫu. Các nàng bốn cái cho nhau nhìn nhìn, chính là vừa mới sẽ vịt rõ ràng là cùng Đái Giai Ninh đang nói chuyện A. Các ngươi vừa mới là nhìn lầm rồi, sẻ vịt kỳ thật là cùng Thanh Dương đang nói chuyện đâu. đại Giai Ninh cười nói, các nàng bốn cái đều nhìn về phía Thanh Dương. Đúng vậy, ta nhận thức sẻ vịt, phía trước công tác thời điểm đụng tới quá vài lần. Thanh Dương nói, lần này, các nàng bốn cái mới tin tưởng. Ai nha, thật là quá đáng tiếc, không có muốn tới ký tên, Thanh Dương, ngươi nhận thức sẻ vịt. Có thể giúp chúng ta dù sao cũng là cầu người, Tam Hoa có một ít hơi xấu hổ nói. Thanh Dương cũng biết các nàng ý tứ, hắn nghĩ nghĩ, mới nói, ta giúp các ngươi thử xem. Thanh Dương, ngươi thật sự là quá tốt. Tam Hoa tự đáy lòng mà cảm tạ Thanh Dương. Thanh Dương nhìn nhìn Đại Gia Ninh, nói, ta chỉ là tận lực thử một lần, không cần khách khí. Đại Gia Ninh phát hiện, kỳ thật Thanh Dương là thật sự thực hảo. Hắn tựa hồ tổng có thể cho người ta mang đến ấm áp cùng an tâm cảm giác, tựa như hắn đáp ứng sự tình. Hắn liền nhất định sẽ đi làm. Mà hắn luôn luôn không dễ dàng đáp ứng những người khác thỉnh cầu. 1652 chương 1652 ta không cần, nam. Bọn họ lại ở trên phố đi dạo một lát liền đi trở về. Hôm nay một ngày thật đúng là quá thực phong phú. Bất quá, Đái Gia Ninh còn có một chút chướng chờ xe vịt trở về tính tính toán. Đái Gia Ninh vẫn luôn đang chờ xe vịt, thẳng đến buổi tối 9 giờ, xe vịt rốt cuộc đã trở lại. Đái Gia Ninh dựa vào đầu giường. Hướng về phía sẻ vịt lộ ra ngọt ngào cười. Sẻ vịt, ngươi lại đây, ta có chuyện cùng ngươi nói. Đái giai ninh hướng về phía sẻ vịt vây vây tay. Sẻ vịt trong lòng giống như là có một con tiểu miêu ở cào giống nhau, hắn vội đi đến mép giường, ngồi xuống. Đúng vậy đúng vậy, cũng không biết ai có thể như vậy hảo mệnh làm Sệ vịt bạn gái a. Bốn hoa vẻ mặt hâm mộ địa đạo. Đái giai ninh có một ít trột dạ mà nhìn nhìn thanh dương, thanh dương cười cười. Hảo, chúng ta đi thôi, xem cái này cũng không có gì ý tứ.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 Nhưng là nàng lại dùng ánh mắt cảnh cáo xe viết. Xe vịt tự nhiên minh bạch đái dai ninh ý tứ, hắn cười cười, đi rồi. Đái giai ninh êm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xe vịt đi rồi, những người đó cũng liền tan. Chỉ là, kia bốn hoa đem đái dai ninh vây quanh lên, một đám đều như là xem kỹ phạm nhân ánh mắt. Nói, ngươi cùng xe vịt là như thế nào nhận thức. Nói, các ngươi là cái gì quan hệ. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Ngươi theo như lời nói.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 Chỉ là Thanh Dương không có công tác, đối với đại Giai Ninh yêu cầu, hắn đều sẽ đồng ý. Lần này Đái Giai Ninh trước tiên liền cùng Thanh Dương nói, nói lần này vẫn là cùng mặt khác bốn hoa cùng nhau đi dạo phố, Thanh Dương cũng không có nói cái gì, hơn nữa, hắn tựa hồ còn không biết Đái Giai Ninh dụng ý. Hôm nay bọn họ hẹn cùng đi viện bảo tàng, kia bốn người đều trang điểm thập phần dụng tâm, hiển nhiên là đối hôm nay du ngoạn thập phần coi trọng Lần này Thanh Dương cùng các nàng đã không có như vậy sinh phân, bọn họ cùng nhau nói nói cười cười. lại còn có cho nhau chia sẻ số di động. Đại giai ninh đột nhiên cảm thấy, liền tính thanh dương cùng các nàng không có gì, làm thanh dương nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu, làm hắn vui vẻ một ít cũng là thứ tốt. Đại hoa, thanh dương lần trước trở về có hay không nhắc tới ta? a Bắt được tới rồi một cái cơ hội, tam hoa đem Đái giai ninh kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Đại giai ninh nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Chúng ta bốn cái đã thương lượng hảo, thanh dương tương đối phù hợp ta tiêu chuẩn, cho nên các nàng đem thanh dương nhường cho ta. ngươi cần phải giúp ta a tam hoa nói đại giai ninh tưởng kỳ thật như vậy cũng rất không tồi hào a chỉ là ngươi chú ý chừng mực a đã biết sao đại giai ninh nói tam hoa liên tục gật đầu đại giai ninh cười cười hai người tâm hữu linh tê mà đánh một chút trưởng đại giai ninh quay đầu lại dọa nàng sửng sốt thanh dương không biết khi nào đã đứng ở các nàng phía sau tuy rằng hắn khoảng cách các nàng còn có một ít khoảng cách nhưng là nàng biết thanh dương thính lực là vượt quá thường nhân Hắn có phải hay không nghe được. Đái Giai Ninh nhấp môi, không biết vì cái gì, nàng trong lòng thế nhưng có một tia nhàn nhạt thấp vọng. Thanh Dương nhìn Đái Giai Ninh, trên mặt cũng không có cái gì đặc biệt biểu tình. Hắn nói, các nàng ba cái đi bên kia. Đái Giai Ninh lại nhìn nhìn Thanh Dương, hắn hình như là cũng không có nghe thấy. Hảo, chúng ta qua đi đi. Tam Hoa cũng không biết Đái Giai Ninh trong lòng ý tưởng. Nàng cười, vãn trụ Đái Giai Ninh cánh tay, lôi kéo nàng hướng bên kia đi đến. Đái Giai Ninh cũng cười cười. Nàng nhìn nhìn Thanh Dương, Thanh Dương cũng hướng về phía nàng con con ngôi. Đái Giai Ninh tâm thả xuống dưới, bọn họ cùng nhau đuổi theo nhị hoa các nàng. Bọn họ ở viện bảo tàng đi dạo trong chốc lát, Thanh Dương liền tiếp một chiếc điện thoại, nói là buổi tối lâm thời cho hắn an bài một cái công tác, hắn hiện tại muốn đi. Tam hoa vẻ mặt đáng tiếc, Đái Giai Ninh lặng lẽ vô vô nàng gối cùng Thanh Dương nói, không có việc gì, ngươi đi đi. Ngượng ngùng a, các ngươi chơi vui vẻ a. Thanh Dương cùng các nàng mấy người nói, Nhị hoa các nàng đều cùng Thanh Dương từ biệt, Tam Hoa tắt nhìn qua như là không có tinh thần giống nhau. Thanh Dương đi rồi, các nàng mấy cái tuy rằng cảm thấy thiếu một ít lạc thú, nhưng là chơi lên vẫn là rất hăng hái. Vốn dĩ ta còn tưởng hôm nay cùng Thanh Dương hảo hảo tâm sự đâu, xem ra chỉ có thể chờ lần sau. Trước khi đi thời điểm, Tam Hoa thở dài một hơi, nói. Đái giai ninh vô vô nàng bả vai, nói, về sau cơ hội còn sẽ có. Tam Hoa gật đầu, cũng vô vô đái giai ninh bả vai, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này vĩ đại cách mạng sự nghiệp liền giao cho đại hoa ngươi. đại Giai Ninh bất đắc dĩ mà cười cười, yên tâm, ta sẽ tận lực. đại Giai Ninh trở về nhà, trong nhà lại chỉ có nàng chính mình. Ăn cơm chiều, nàng về phòng ôn tập một chút công khóa, bắt đầu làm bài tập. Mãi cho đến buổi tối 10 giờ, nàng nghe thấy được xe thanh, hẳn là xe vịt hoặc là thanh dương đã trở lại. 1654 chương 1654 ta không cần. 7. đại Giai Ninh đi xuống lầu. Lúc này Thanh Dương vừa lúc đi đến. Thanh Dương thấy Đái Giai Ninh, hướng về phía nàng vây vây tay, còn cười cười. Đái Giai Ninh cảm thấy đêm nay Thanh Dương không quá bình thường a Chờ đến đi gần, nàng lập tức đã nghe tới rồi Thanh Dương trên người mùi rượu. Người uống rượu. Đái Giai Ninh nói, hơn nữa, hắn trên mặt còn có một ít hồng, nhìn dáng vẻ, uống cũng không phải rất ít. Thanh Dương cười gật đầu, nhìn kỹ, hắn ánh mắt đã có một ít mê ly. Ta không uống nhiều, ta chỉ uống lên một ly mà thôi, yên tâm đi. Thanh Dương nói chuyện vẫn là thập phần bình thường, nhưng là Đái Gia Ninh vừa thấy hắn trạng thái liền biết hắn uống nhiều quá. Ngươi không phải đi công tác sao? Như thế nào còn uống lên nhiều như vậy rượu a? Đại Gia Ninh sợ hắn té ngã, đỡ Thanh Dương cánh tay. Thanh Dương thay đổi dép lê, công tác xong Đại Gia cùng đi ăn cơm, cho nên ta liền uống lên một ly. Đái Gia Ninh đem Thanh Dương đỡ đến trên sofa, ngươi chờ, ta đi cho ngươi phao một ly mật ong thủy. Thanh Dương cười gật gật đầu. Vài phút sau. Đái Giai Ninh bưng một chén mật ong thủy lại đây, đặt ở Thanh Dương trước mặt. Thanh Dương bưng lên cái ly, uống lên mấy khẩu. Thế nào, có hay không cảm thấy hảo một chút? Đái Giai Ninh nói. Thanh Dương gật gật đầu, chỉ là hắn xoa xoa đầu mình, hiển nhiên là đầu không dễ chịu. Ngồi trong chốc lát, Thanh Dương đứng lên, ta trở về phòng tắm rồi, ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Đái Giai Ninh xem hắn đi rồi hai bước, còn kém điểm đụng vào trên sofa, lại lần nữa qua đi đỡ hắn. đem hắn đỡ tới rồi chính hắn trong phòng. Đại giai Ninh làm Thanh Dương ngồi ở trên giường, nàng vào phòng tắm, giúp hắn phóng hào thủy. Ngươi uống rượu, tắm rửa liền ít đi tẩy trong chốc lát, biết không? Đại giai Ninh từ phòng tắm ra tới, vẫn là nhịn không được nhiều dặn dò hắn vài câu. Thanh Dương nhìn Đại giai Ninh, không nói gì. Đại giai Ninh nhìn về phía Thanh Dương, nàng còn tưởng rằng Thanh Dương ngủ rồi, chính là nàng ánh mắt lại cùng Thanh Dương ánh mắt đánh vào cùng nhau. Hơn nữa, Thanh Dương nhìn ánh mắt của nàng thập phần cực nóng. Làm Đái Giai Ninh đều có một ít không quá thích ứng. Hai người nhìn trong chốc lát, Đái Giai Ninh sờ sờ chính mình mặt, cười nói, làm sao vậy? Ta trên mặt có thứ gì sao? Thanh Dương lúc này mới rũ xuống con ngươi, đối với đại Giai Ninh vui vừa, hắn cũng không có nói tiếp. Đái Giai Ninh cho rằng hắn là mệt nhọc, nói, kia đi tắm rửa đi, hiện tại Thủy Ôn chính thích hợp, tẩy xong liền đi ngủ sớm một chút, ta cũng đi trở về. Đái Giai Ninh hướng ra phía ngoài mặt đi, chỉ là ở nàng trải qua mép giường thời điểm. Một bàn tay lại bị đột nhiên kéo lại. Đái Giai Ninh sửng sốt một chút, nhìn về phía Thanh Dương. Thanh Dương vẫn cứ rũ con người, nếu không phải hắn lôi kéo nàng, Đái Giai Ninh thật sự cho rằng hắn ngủ rồi. Làm sao vậy? Đái Giai Ninh nói. Sau một lúc lâu, Thanh Dương mới ngẩng đầu. Hắn nhìn Đái Giai Ninh, lại cũng nhìn thật lâu cũng không nói gì. Đái Giai Ninh liền chờ Thanh Dương mở miệng. Thanh Dương lôi kéo Đái Giai Ninh tay vẫn luôn không có bông ra, hắn thậm chí còn tăng lớn vài phần lực đạo. nhưng là cũng không đến mức làm Đái Giai Ninh cảm thấy đau. Giai Ninh, có ta ở đây, có phải hay không làm người cảm thấy thực bối rối? Thanh Dương rốt cuộc đã mở miệng. Đái Giai Ninh bị hắn nói làm cho ngây ngẩn cả người. Nàng giữa mày ninh ninh, bối rối. Thanh Dương vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Vì cái gì nói như vậy, ta chưa từng có như vậy cảm thấy. Đái Giai Ninh nói. Thanh Dương lại cười. Hắn cười mang theo vài phần chua sót, không giống trước kia như vậy ôn hòa. Ta biết đến. Ngươi không cần giấu ta. Kỳ thật, ngươi có thể nói ra. Thanh Dương nói. 1655 chương 1655 ta không cần. 8. Thanh Dương, ta thể, ta chưa từng có quá ý nghĩ như vậy. Kỳ thật, ta thực thích ngươi ở ta bên người. Thật sự. Đại Giai Ninh nói. Thanh Dương nhìn Đại Giai Ninh nghiêm túc biểu tình, vẫn là chua suốt cười, biên cười, hắn còn biên lắc lắc đầu. Đại Giai Ninh nhìn bộ dáng của hắn, đột nhiên nhớ tới ban ngày sự tình. Có lẽ... Là Thanh Dương thật sự nghe được đi, cho nên, hắn mới có ý nghĩ như vậy. Đại Giai Ninh nghĩ nghĩ, nói, Thanh Dương, ngươi là nghe được ta cùng Tam Hoa nói chuyện sao? Thanh Dương không trả lời, nhưng là vẻ mặt của hắn đã làm ra trả lời. Đại Giai Ninh không nghĩ tới, nàng cái này ý tưởng, sẽ cho Thanh Dương mang đến như vậy hiểu lầm. Thanh Dương, kỳ thật, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể có tân bắt đầu. Đại Giai Ninh tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, Thanh Dương nhìn nàng, hắn tay còn lôi kéo Đái Giai Ninh tay. Cho nên, người hy vọng ta thích thượng những người khác, cùng những người khác ở bên nhau phải không? Thanh Dương nói. Đái Giai Ninh vừa nghe, nàng miệng hơi hơi trương trương, một chữ tạp ở nàng trong cổ họng, bị nàng kịp thời chế trụ ở. Nàng vừa mới, thế nhưng thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra một cái không tự. Nàng không phải còn mang Thanh Dương cùng bốn hoa các nàng nhận thức sao? Nàng như thế nào sẽ không hy vọng hắn thích thượng những người khác đâu? Chính là... Chính là nàng đáy lòng, tưởng tượng đến như vậy tình hình, thế nhưng thật sự có một ít không quá thoải mái. đại Giai Ninh trong lòng đột nhiên có một ít hoảng, nàng không nên có ý nghĩ như vậy. đại Giai Ninh nhìn Thanh Dương, không biết như thế nào trả lời hắn vấn đề. Chỉ là, Thanh Dương nhìn nàng, ánh mắt lại thập phần kiên định, hắn đang đợi nàng trả lời. đại Giai Ninh mím môi, Thanh Dương, ta chỉ là muốn ngươi hạnh phúc. Ngươi biết đến, ta hạnh phúc, chỉ có ngươi. Thanh Dương đột nhiên ra tiếng, đánh gây nàng lời nói. Đái Giai Ninh xứng sở ở nơi đó Thanh Dương cũng sửng sốt một chút Hắn biết chính mình cảm xúc tựa hồ phản ứng quá lớn Hắn nuốt ve một chút Đái Giai Ninh ngu bàn tay, có một ít nôn nóng nói Giai Ninh, ta không phải muốn hung ngươi Ta chỉ là, ta Kỳ thật Thanh Dương ngữ điệu cũng không hung Chỉ là vừa mới hắn cảm xúc có một ít kích động Này cùng hắn ngày thường kia ôn hòa bộ dáng so sánh với Mới có thể hiện có một ít hung Không có quan hệ, ta biết Đái Giai Ninh nói, nàng cũng không để ý Liền tính Thanh Dương thật sự mắng nàng một đốn, nàng cũng sẽ không nói gì đó. Thanh Dương môi giật giật, lại không có nói chuyện. Mà lúc này, Đái Giai Ninh không thể không hồi tưởng vừa mới Thanh Dương nói. Nàng trong lòng một mảnh chua sót, kia hễ ẩm cảm giác, như là muốn đem nàng tâm đều bao phủ giống nhau. Giai Ninh, ta không cần nhận thức những cái đó nữ sinh, hơn nữa, ta cũng sẽ không thích thượng các nàng. Thanh Dương nói, Đái Giai Ninh đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thanh Dương kéo Đái Giai Ninh tay. Đem tay nàng để ở chính mình cái chán. Bởi vì cái này động tác, Đái Giai Ninh nhìn không thấy Thanh Dương lúc này thần thái. Giai Ninh, không cần lại cho ta giới thiệu những cái đó nữ sinh, nếu ngươi cảm thấy ta ở chỗ này sẽ cho ngươi mang đến bối rối, như vậy ta có thể dọn đi, chỉ cần ngươi còn làm ta xem ngươi liền hảo. Thanh Dương nói. Thanh Dương mặt có một ít nhiệt, tiêu độ ấm như là đem Đái Giai Ninh năng một chút giống nhau. Đái Giai Ninh cảm thấy, mu bàn tay thượng nhiệt như là chuyển tới trong lòng giống nhau. Làm nàng tâm lại lần nữa kinh hoàng không ngừng. Nàng không nghĩ thấy như vậy Thanh Dương, thật sự không nghĩ. Ở nàng trong lòng, Thanh Dương vẫn luôn là ôn hòa mà tự tin. Ở nàng cùng Thanh Dương ở bên nhau thời điểm, nàng tổng cảm thấy thực an tâm. Này có lẽ chính là Thanh Dương nhân cách mị lực. 1.656 chương 1.656 ta không cần, 9. Thanh Dương, ta thật sự không muốn cho ngươi đi, kia có thể vẫn luôn ở chỗ này trụ, ở bao lâu đều có thể. Đái Giai Ninh nói. Thanh Dương cái chán vẫn cứ chống nàng ngu bàn tay, đái dai ninh nhìn Thanh Dương, chậm rãi vươn mặt khác một bàn tay, nhẹ nhàng xoa Thanh Dương đầu tóc. Cảm giác được đái dai ninh đụng vào, Thanh Dương ngẩng đầu, nhìn về phía đái dai ninh. Đái dai ninh tay ngừng ở nơi đó, nàng cũng nhìn lại Thanh Dương. Lúc này, Thanh Dương lôi kéo tay nàng đột nhiên dùng một chút lực, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Đái dai ninh sửng sốt một chút, nàng hiện tại, trực tiếp ngồi ở Thanh Dương trong lòng ngực. Thanh Dương một tay ôm đái dai ninh. một tay nhẹ nhàng ở nàng trên môi vớt ve đái giai ninh hơi hơi mở to con người nàng cảm nhận được thanh dương đầu ngón tay độ ấm nàng nhìn thanh dương ôn hòa mặt mày thế nhưng đã quên phản ứng thanh dương gần gũi mà nhìn đái giai ninh rốt cuộc một chút một chút túi người nhẹ nhàng hôn lên nàng đái giai ninh chớp chớp mắt thanh dương ở hôn nàng lúc này đái giai ninh lại nghĩ tới phía trước tiết âm lịch buổi tối kia một cái hôn tay nàng đặt ở thanh dương bả vai chỗ nàng biết nàng chỉ cần nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn có lẽ thanh dương liền sẽ buông ra nàng chính là tay nàng lại chậm chạp cũng không có cách nào động tác nàng không đành lòng đẩy ra hắn nàng không đành lòng nhìn hắn khổ sở Đái giai ninh tay ở thanh dương trên vai giật giật cuối cùng vẫn là không có đẩy ra thanh dương mà là hơi hơi nắm thành nắm tay thanh dương tuy rằng uống xong rượu tuy rằng hắn vâng theo chính mình tâm ý hôn đái giai ninh nhưng là hắn cũng không có hoàn toàn không thanh tỉnh hắn chỉ là nhẹ nhàng hôn hôn đại giai ninh thực mau liền buông ra đại giai ninh chỉ là hắn vẫn cứ dùng cái chán trông đái giai ninh cái chán mang theo tràn đầy không tha qua không biết bao lâu thanh dương rốt cuộc ngẩng đầu lên hắn buông ra đại giai ninh đại giai ninh tắt thuận thế đứng lên thực xin lỗi ta hình như là say ta ta đi tắm rửa thanh dương đứng lên bước chân có một ít lảo đảo về phía phòng tắm đi đến thẳng đến thanh dương đóng lại phòng tắm môn đại giai ninh mới lấy lại tinh thần ra thanh dương phòng thật là nàng vẫn luôn có một ít mất hồn mất vía Đái Giai Ninh trong lòng, này thực phức tạp. Nàng biết, chính mình trong lòng không bỏ xuống được Thanh Dương, chính là, nàng lại không thể tiếp thu Thanh Dương. Nàng nhìn Thanh Dương thống khổ, nàng cũng rất thống khổ. Tình huống như vậy, nàng thật sự không biết muốn như thế nào giải quyết. Đái Giai Ninh ngồi ở phòng khách trên sofa phát ốc, xe vịt vừa lúc đã trở lại. Xe vịt cùng Đái Giai Ninh nói một câu nói, Đái Giai Ninh không có hồi, hắn liền ở Đái Giai Ninh trước mặt cơ cơ tay. Đái Giai Ninh lấy lại tinh thần. Ở trên tay hắn vỗ nhẹ nhẹ một chút. Tưởng cái gì đâu, tưởng như vậy nhập thần A. C vịt nói. Đái gia ninh kéo kéo khỏe miệng, không có gì. C vịt nghiên cứu một chút đái gia ninh biểu tình. Tuy rằng đái gia ninh nói không có gì, nhưng là hắn có thể cảm giác ra đái gia ninh nhất định đã xảy ra cái gì. Thanh Dương đã trở lại. C vịt nói. Đái gia ninh gật gật đầu. C vịt không biết đái gia ninh đây là làm sao vậy. Hắn ngồi ở đái gia ninh bên người, ôm đái gia ninh bả vai, hỏi. Hôm nay thế nào? Đại Giai Ninh thật sự không biết muốn như thế nào cùng hắn nói, nàng chỉ là nói, còn có thể. Xe vịt méo nhéo nàng cái mũi, hảo, không cần ở chỗ này ngốc ngồi, thời gian cũng không còn sớm, đi lên ngủ. Đại Giai Ninh gật gật đầu, đứng lên, cùng Cê vịt cùng nhau lên lầu. Đại Giai Ninh đã nghĩ kỹ rồi, cấp Thanh Dương giới thiệu bạn gái sự tình, như vậy kết thúc đi. Về sau, những việc này, đều giao cho Thanh Dương chính mình đi. 1657 chương 1657 ta không cần, 10. Đảo mắt, gì hơn trong bụng hải tử đã 5 tháng lớn, chính là, từ mấy tháng trước nam nhân kia tới xem qua nàng, hắn liền không còn có xuất hiện quá. Nàng vẫn luôn hy vọng hắn có thể tiếp nàng đi ra ngoài, chính là nàng mỗi ngày đều đang đợi, lại liền một chút tin tức đều không có. Các ngươi giúp ta đi tìm hắn sao? Ta sẽ cho các ngươi tiền, ngươi giúp ta đi tìm hắn, hảo sao? Cơm chiều, hộ sĩ lại đây đưa cơm. Dì hân hiện tại đã sẽ không giống ngay từ đầu như vậy kích động, nàng còn muốn bận tâm trong bụng hải tử. Chỉ là, nàng đợi lâu như vậy đều không có tin tức, nàng vẫn là nhịn không được có một ít sốt ruột. Bị nàng lôi kéo hộ sĩ đem đồ ăn đặt ở trên bàn, nàng cũng có có chút bất đắc dĩ, nói, ta này thật sự giúp ngươi đi tìm, chính là ta liền người đều không thấy được. Ngươi à, liền thành thành thật thật ở chỗ này chờ xem, ngươi trong bụng còn có hải tử đâu, không cần lan lộn." Dì hân trên mặt mang theo vài phần suy sụp. Chính là nàng lại lập tức tún chặt hộ sĩ quần áo, cầu xin nói, ngươi lại giúp ta một lần, chỉ cần ta đi ra ngoài, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Hộ sĩ cũng không muốn cùng nàng cãi cọ, nàng cũng không nghĩ lại lãng phí miệng lưỡi, chỉ là ứng phó mà nói thanh hảo, liền đi ra ngoài. Di hân ngồi xuống, nàng đốt chính mình bụng, trong lòng cũng không có đế. Chính là nàng biết, nàng hiện tại mang thai, nam nhân kia liền sẽ không ném xuống nàng. Có lẽ, hắn trong khoảng thời gian này xuất ngoại, Cũng có lẽ là hắn sinh ý thượng tương đối vội đi. gì hân ở trong lòng an ủi chính mình, mà nàng có thể làm, cũng chỉ có đợi. Thời gian luôn là ở bình đạm trung đi bay nhanh. Lại là năm đầu khai giảng quý, mà nay năm, đái giai ninh đã đại bốn. Tại đây đã hơn một năm thời gian, nàng sinh hoạt vẫn luôn thực bình tĩnh, cũng thực cấm áp. Xe vi hiện tại ở giới giải trí địa vị đã củng cố, mấy năm nay, hắn càng là nhận giải thưởng nhận đến mọi tay. Thanh dương danh khí cũng là tăng nhiều. Chỉ là hắn vẫn luôn chỉ ở người mẫu vòng, cũng không có tưởng tiến quân giới giải trí ý tứ. Từ Đại Giai Ninh không hề nghĩ vì Thanh Dương giới thiệu bạn gái sau, Thanh Dương vẫn là vẫn luôn đều độc thân. Chỉ là, hắn chưa từng có lại cùng nàng biểu lộ quá cái gì. Bọn họ quan hệ tựa hồ vẫn luôn đều thực ổn định, cũng không có người nghĩ tới lại đi đánh vỡ. Tới rồi năm 4, Đái Giai Ninh chính mình thời gian liền nhiều, rất nhiều đồng học đều tìm thực tập đơn vị, nàng cũng tiếp tục ở mang thị thực tập. Đại giai Ninh hiện tại chính là công ty một cái viên chức nhỏ, nàng mỗi ngày công tác hỗn độn mà bận rộn, bất quá lại làm nàng thập phần phong phú. Hôm nay giữa trưa, Đái giai Ninh cùng mấy cái đồng sự cùng đi ăn cơm trưa, công ty là có nhà ăn, bất quá vì ngẫu nhiên đổi một chút khẩu vị, bọn họ cũng sẽ đi ra ngoài ăn. Bọn họ vài người điểm cơm, cùng nhau vừa ăn cơm vừa liêu công tác sự tình. Đương nhiên, rất nhiều cũng là đang nói trong công ty bắt quái. Các ngươi biết không, ta nghe nói chúng ta công ty tổng tài lớn lên thập phần soái. Lại còn có tuổi trẻ, là danh xứng với thực kim cương vương láo ngũ, chỉ là không biết vì cái gì, hắn đã đã nhiều năm không xuất hiện. Đúng vậy đúng vậy, ta cũng nghe nói, hơn nữa ta còn nghe nói, chúng ta tổng tài không chỉ có kinh thương lợi hại, ở cũng là thập phần lợi hại. Thật không biết khi nào có thể thấy thượng hắn một mặt, kia thật là chết cũng không tiếc. Đái giai ninh nghe các nàng đàm luận nàng nhị bá, nàng cũng làm bộ tò mò lại sùng bái bộ dáng, nghe các nàng cho nhau tin nóng. Chỉ là, nghe các nàng nhắc tới nhị bá. nàng cũng có một ít tưởng niệm bọn họ. hai người kia cũng thật là, như thế nào liền đãi trụ không trở lại đâu, chẳng lẽ là cái kia dụng cụ xảy ra vấn đề. 1658 chương 1658 cùng ta cùng chết đi. một ai, giai ninh, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Cưng đều là ngươi chọc lạ. đái giai ninh bên cạnh nữ đồng sự thấy đái giai ninh ở thất thần, vì thế liền nhẹ nhàng chạm chạm nàng cánh tay. đái giai ninh lấy lại tinh thần, cười cười, nói, không có gì. chỉ là suy nghĩ buổi tối ăn cái gì, kia mấy cái đồng sự đều cười, này giữa chưa còn không có ăn xong đâu, ngươi liền suy nghĩ buổi tối ăn cái gì, tuy rằng ngươi dáng người hảo, nhưng là cũng không cần như vậy khoe ra đi. Đái giai ninh trắng các nàng liếc mắt một cái, không cùng các ngươi chấp nhận, ta đi mua đồ uống, ai muốn? mấy cái đồng sự sôi nổi nhấc tay, đái giai ninh cười cười, lại cùng các nàng trêu chọc vài câu, đứng dậy đi rồi. hiện tại đúng là nhà ăn người nhiều sự tình, đái giai ninh đi trước này, điểm mấy chén đồ uống. Phó xong rồi tiền, nàng quay người lại vừa lúc cùng một người đụng vào nhau. Không hảo Đái Giai Ninh theo bản năng mà đỡ lấy người nọ, cùng người nọ xin lỗi, chỉ là lời nói còn không có nói xong, nàng liền, liền dừng. Là ngươi, ngươi như thế nào ra tới? Đái Giai Ninh nhìn trước mặt người, sắc mặt trầm xuống dưới. Dì hân nhìn Đái Giai Ninh, lại là thập phần bình tĩnh. Nàng thậm chí còn cười cười, nói, ngươi muốn biết sao? Muốn biết nói, liền cùng ta tới. Dì hân lộ ra thập phần vũ mị cười. nói xong nàng liền trước xoay người rời đi nhà ăn đại giai ninh nghĩ nghĩ cũng theo đi lên dì hân mang theo đỉnh đầu mũ tóc xén dáng người cũng thay đổi nếu không phải thấy nàng chính mặt đại giai ninh có lẽ đều nhìn không ra là nàng đại giai ninh đi theo dì hân phía sau các nàng hai cái chậm rãi nằm bỏ thang lầu này đống lâu cũng không cao chỉ có 12 tầng bọn họ nhà ăn liền ở 10 tầng đại giai ninh đi theo dì hân cùng nàng cùng nhau bỏ lên trên mái nhà đi tới mái nhà Dì Hân triển khai cánh tay, một to hô hấp một chút bên ngoài không khí. Nàng vẫn luôn đi đến rào chắn biên, sau đó quay đầu lại, cười nhìn Đái Giai Ninh. Đã lâu không thấy, nhìn dáng vẻ, ngươi quá thực không tồi. Dì Hân nói, Đái Giai Ninh cùng nàng vẫn duy trì một ít khoảng cách, trong khoảng thời gian này, dì Hân biến hóa thật là quá lớn. Nàng hiện tại, đã không có phía trước kia quyến rũ minh tinh bộ dáng, ngược lại rất giống bình thường phụ nữ trung niên. Không nghĩ tới đi, ta còn là ra tới, xem ra. Các ngươi mang ra cũng chẳng ra gì sao. Di Hân che miệng cười cười, chỉ là, nàng bộ dáng luôn là cho người ta một loại sởn tóc gãy cảm giác. Ngươi kêu ta tới, rốt cuộc muốn nói cái gì. Hơn nữa, ngươi tin hay không, ta còn có thể đem ngươi đưa trở về. Đái Giai Ninh nói. Di Hân dừng lại cười, nàng tin, nàng đương nhiên tin. Chỉ là, muốn làm nàng trở về, liền phải xem nàng có hay không cái kia cơ hội. Ngươi muốn biết ta như thế nào ra tới sao? Lại đây, ta nói cho ngươi. Dì Hân hướng về phía Đái Giai Ninh vậy vây tay. Đái Giai Ninh nhìn dì Hân kia nhìn như bình thường, nhưng là cũng đã điên cuồng bộ dáng, thật lâu chưa đậu. Dì Hân đáy mắt đã mang theo một tia không kiên nhẫn, nàng cười một chút, đứng dậy đi đến Đái Giai Ninh bên người. Nàng duỗi tay, muốn kéo Đái Giai Ninh, chính là Đái Giai Ninh lại trốn rồi qua đi. Không nghĩ tới, ngươi như vậy sợ ta a Dì Hân cười cười. Muốn nói cái gì liền mau nói, ta không có như vậy nhiều thời gian. Đái Giai Ninh nói. Dì Hân đi đến Đái Giai Ninh phía sau, ngươi biết ta lần này ra tới, phí bao lớn sức lực sao? Ngươi biết này đã hơn một năm thời gian, ta lại như thế nào chịu đựng tới sao? Đái Giai Ninh không có xem nàng, chỉ là nhàn nhạt nói, đây đều là ngươi gieo gió gật báo. 1659 chương 1659 cùng ta cùng chết đi. Hai, Gieo gió gật báo. Ha ha, Đại Giai Ninh, này hết thể đều là bởi vì ngươi cùng xe vít Dì Hân rốt cuộc không hề giả dối cười. Mà là lộ ra nàng hung ác gương mặt thật Nga, đúng rồi, quên nói cho ngươi Ta đã thông chi sẻ vi Làm hắn lại đây, chẳng qua Hắn có lẽ còn không có lên lầu Đã bị đâm chết, ngươi muốn hay không tự mình nhìn xem Dì hân biên nói Biên đi đến lâu biên, xuống phía dưới mặt nhìn lại Đái giai ninh trong lòng cả kinh Dì hân phía trước khiến cho người đâm quá xe vi Chẳng lẽ lần này nàng vẫn là dùng đồng dạng thủ đoạn Đái giai ninh vội đi đến bên cạnh Xuống phía dưới mặt nhìn lại Người cần phải xem cẩn thận, nói không chừng cái nào chính là Sệ vịt đâu. Di hân cười thập phần tàn định. Đái Gia ninh ở dưới tìm một vòng, không có thấy xe vịt. Nàng lấy ra di động, muốn cấp Sệ vịt đánh một chiếc điện thoại, mà liền ở chỉ là, nàng cảm giác phía sau có người hung hăng đẩy nàng một phen. Đái Gia ninh trong tay di động lập tức bay đi ra ngoài, mà nàng cả người cũng bị đè ở vòng bảo hộ thượng. Di hân thập phần điên cuồng, mà người ở cũng điên cuồng thời điểm là có thể làm ra ngày thường làm không được sự tình. Tỷ như lúc này Dì Hân liền đem Đái Giai Ninh dơ lên vòng bảo hộ thượng, hơn nữa, nàng chỉ cần dùng một chút lực, Đái Giai Ninh rất có thể liền sẽ ngã xuống. Đái Giai Ninh chặt chẽ bắt lấy vòng bảo hộ, nàng muốn phản kháng, chính là nàng hiện tại tư thế thực bị động, căn bản là không có cách nào phản kích. Dì Hân dùng sức đẩy đẩy Đái Giai Ninh, chính là Đái Giai Ninh lại chặt chẽ bắt lấy vòng bảo hộ, mặc dù hơn phân nửa thân mình đã ở bên ngoài, nhưng là nàng vẫn luôn không bông tay, Dì Hân nhất thời cũng không có cách nào. Đái giai Ninh. Lần này ta tới liền không muốn sống trở về. Hơn nữa, ta còn muốn ngươi cho ta trôn cùng, ngươi liền cùng ta cùng chết đi. Dì hơn giống như điên cuồng, nàng đôi mắt đỏ bừng, kết tư trong đất bộ dáng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Chính là bởi vì ngươi cùng sẽ vịt, cho nên ta mới tìm nam nhân kia. Nhưng là, ngươi có lẽ không thể tưởng được đi, nam nhân kia muốn chỉ là hải tử. Ta thật vất vả ở bệnh viện tâm thần đem hải tử sinh xuống dưới, chính là hắn thế nhưng chỉ mang đi hải tử. Đại Giai Ninh Ta hiện tại biến thành cái dạng này đều là ngươi cùng sẽ vịt bức ta, nếu không phải các ngươi, ta sẽ là hiện tại cái dạng này sao? Đều là bởi vì các ngươi. Ngươi cho ta đi tìm chết. Dì Hân nói, cảm xúc càng thêm kích động lên. Người một kích động thời điểm, sức lực cũng sẽ biến đại, dì Hân lần này dùng sức thiếu chút nữa thật sự đem đái Giai Ninh cấp đẩy đi xuống. Giai Ninh Lúc này, đái Giai Ninh nghe thấy có người phía dưới có người kêu nàng, nàng xuống phía dưới mặt nhìn nhìn, nguyên lai like thật là sẽ vịt. Dì hân cũng thấy xe vịt, trên mặt nàng biểu tình liền phải vặt mẹo, nói, nói thật cho ngươi biết đi, ta căn bản không có tìm người đâm xe vịt, bởi vì, ta muốn hắn tận mắt nhìn thấy ngươi ngã chết. Nói tới đây, dì hân một tay đẩy đái giai ninh phía sau lưng, một tay đi bắt đái giai ninh ngón tay, đái giai ninh tắc cùng dì hân liền ở lâu bên cạnh tiến hành rồi một lần lực lượng đánh giá. Xe vịt ở dưới xem hái hùng kiếp vía, hắn muốn đi lên, chính là hắn lại sợ ở hắn đi lên thời điểm đái giai ninh rơi xuống. Xe nghĩ. Hắn ở dưới, Đái Giai Ninh nếu là thật sự rơi xuống, hắn còn có thể tiếp được nàng. Dì hân phát ngoan, nàng kêu sẽ vịt tới, chính là muốn sẽ vịt tận mắt nhìn thấy Đái Giai Ninh ngã xuống. Mà lúc này phía dưới đã tụ tập rất nhiều người, thực mau cảnh sát liền sẽ tới, cho nên nàng cần thiết nắm chặt thời gian. Dì hân là đã quyết tâm, hôm nay nàng là muốn cùng Đái Giai Ninh đồng quy vô tận. 1.660 chương 1.660 cùng ta cùng chết đi. Ba. Nghĩ đến đây. dì hân sợ hãi hôm nay kế hoạch thất bại trong găng tấc cho nên nàng lần này là thật sự dùng ra toàn thân sức lực đi ủng hộ giai ninh đái giai ninh không tiến tay dì hân liền dùng móng tay chảo đái giai ninh tay đái giai ninh ngu bàn tay đã tràn đầy miệng vết thương chính là nàng vẫn là kiên trì không buông tay dì hân hai mắt đỏ bừng đái giai ninh ngươi không cần giấy giụa hôm nay ngươi cần thiết chết nói xong dì hân liền hướng đái giai ninh trên mặt chụp tới đái giai ninh cả kinh vì lẽ tránh lần này nàng không thể không buông ra tay chỉ là dì hân chờ chính là lúc này ở đáy giai ninh buông tay thời điểm nàng liền dùng thân thể hung hăng mà đâm đáy giai ninh đáy giai ninh bị dì hân đâm một cái đi dì hân nhìn đáy giai ninh rất đi xuống trên mặt lộ ra vừa lòng cười như vậy hiện tại nàng cũng có thể nhảy xuống đi bất quá nàng muốn trước nhìn đáy giai ninh chết dì hân nhìn đáy giai ninh khoảng cách chính mình càng ngày càng xa nàng trên mặt mang theo điên cuồng cười nàng dì hân tình nguyện chết cũng không tiếp thu như vậy thất bại nhân sinh. Có lẽ không ai có thể đủ thể hội từ bầu trời rớt đến trên mặt đất cảm giác, loại cảm giác này, thật là làm người không bao giờ tưởng nhiều quá một ngày. Lâu phía dưới tụ tập rất nhiều người, xe vít nhìn đái giai ninh, hắn đã chuẩn bị tốt ở đái giai ninh rơi xuống thấp một ít thời điểm biến thành hình thú đem đái giai ninh tiếp được. Cùng đái giai ninh tánh mạng tưởng so, hắn căn bản không ngại bại lộ chính mình thân phận. Chỉ là, liền ở hắn vừa định muốn biến thành hình thú thời điểm. một con đại điểu từ tầng trời thấp xe qua đem đái giai ninh trở ở trên lưng phi xa mọi người đều bị một màn này kinh trận mắt há hốc mồm xê vịt dẫn theo tâm lại thả xuống dưới Nguyên lai thanh dương ở gần đây phu cận cảnh sát sớm tại dì hân cùng đái giai ninh dây dưa thời điểm liền đến bọn họ lên lầu đỉnh chuẩn bị tìm cơ hội động thủ dì hân vốn tưởng rằng sẽ thấy đái giai ninh ngã chết một màn chính là nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến nhìn đến thế nhưng là một con đại điểu đem đái giai ninh cứu đi một màn này Sao có thể, như thế nào sẽ có như vậy đại điều đâu? Dựng lên, nó như thế nào còn vừa lúc cứu đái giai ninh đâu? Dị hân nghĩ nghĩ, nàng đã biết, kia điểu cũng là yêu quái, là cùng sẽ vịt giống nhau yêu quái. Nàng hiện tại không thể không nhận rõ một sự thật, đó chính là, nàng thật sự đấu không lại đái giai ninh. Dị hân thực không cam lòng cứ như vậy đã chết, chính là nàng biết nếu nàng bất tử, chờ nàng chính là xa xa không hẹn hát cám sinh hoạt. Cho nên, nàng tình nguyện đã chết. Nghĩ đến đây. Dì Hân hướng về phía xanh thẳm không trung cười cười, cười ra nước mắt, sau đó, nàng bỏ lên trên vòng bảo hộ. Dì Hân nhắm mắt lại, mở ra đôi tay, tùy ý chính mình giống trước đảo đi. Chỉ là, nàng cũng không có ngã xuống, mà là bị người cấp kéo lại. Dì Hân mở tròn mắt, nguyên lai giữ chặt nàng là hai gã cảnh sát. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Dì Hân là đã không muốn sống, lúc này đột nhiên bị cứu, nàng đã mang theo vài phần cuồng loạn điên cuồng. Kia hai cảnh sát cũng không có buông ra nàng. mà là đem nàng cấp kéo đi lên. Vung ta ra, vung ta ra. Ta không cần hồi bệnh viện tâm thần, ta không cần. Dì Hân liều mạng mà rẽ rùa, chính là nàng như thế nào dễ rùa đến quá hai cái thành niên nam tử. Thành thật điểm. Cảnh sát vừa mới thấy toàn bộ quá trình, bọn họ thấy ra sao hơn ủng hộ Giai Ninh xuống lầu, cho nên lúc này dì Hân ở bọn họ xem ra chính là phạm nhân. Bởi vì dì Hân cảm xúc quá mức kích động, thật không tốt khống chế, cho nên cảnh sát liền đem tay nàng mang lên con tay. Lúc này gì hơn mới rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, chỉ là nàng trong miệng nhưng vẫn nhắc mãi ta không cần bà chữ. 1661 chương 1661 cùng ta cùng chết đi. 4. Đại giai Ninh bị cứu kia một khắc, nàng liền biết đó là Thanh Dương. Chỉ là, nàng nhìn phía dưới đầy đất người, nàng trong lòng bắt đầu vì Thanh Dương lo lắng. Không biết Thanh Dương là ở nơi nào biến thân, có hay không bị người thấy, nếu bị người thấy vậy phiền thoái. Hơn nữa, liền tính không ai thấy, Phòng trừng thực mau cũng sẽ có tin tức báo cáo nói nội thành xuất hiện một con đại điểu. Đái Giai Ninh ghé vào sệ vịt trên lưng, nếu lúc này đã như vậy, nàng cũng chỉ có thể tận lực không bại lộ chính mình. Thanh Dương phi rất cao, hắn chính là vì tránh cho càng nhiều người thấy hắn. Thanh Dương vẫn luôn chở Đái Giai Ninh bay đến một chỗ không có người vùng ngoại ô, tìm một cái ẩn nấp địa điểm, Thanh Dương lúc này mới biến thành hình người. Đái Giai Ninh cởi chính mình áo khoác cho Thanh Dương, Thanh Dương vây quanh ở trên người, như vậy kỳ thật còn có vài phần buồn cười. Có hay không người thấy ngươi biến thân? Đại Giai Ninh nói. Thanh Dương lắc đầu, không có, ta tuyển một cái không có người địa phương biến thân, ngươi yên tâm. Đại Giai Ninh gật gật đầu, nếu không có người thấy, vậy sẽ không có như vậy phiền thoái. Không có người thấy liền hảo, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cho ngươi tìm một bộ quần áo lại đây. Đại Giai Ninh nói. Thanh Dương giữ chặt đại Giai Ninh, nói, không cần, ngươi không nên gấp gáp, xe viên hẳn là sẽ đi tìm tới. Thanh Dương là lo lắng Đái gia Ninh gặp lại cái gì nguy hiểm, cho nên hắn không nghĩ Đái gia Ninh chính mình đi. Đái gia Ninh nghĩ nghĩ, không sai, xe vin hẳn là có thể tìm được bọn họ. Tia Hảo, chúng ta đây liền ở chỗ này từ từ xe vít Đái gia Ninh nói, nàng nghĩ, nếu là di động của nàng còn ở thì tốt rồi. Đái gia Ninh cùng Thanh Dương bò tới rồi một cây rất cao trên cây, bọn họ ngồi ở trên cây, có thể quan sát phía dưới tình huống, mà phía dưới người lại rất khó phát hiện bọn họ. Đúng rồi, Thanh Dương. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Đại Giai Ninh hỏi. Ta vừa lúc ở phụ cận công tác, nghe thấy có người nghị luận liền vừa lúc nhìn thoáng qua, kết quả lại là ngươi. Thanh Dương nói. Đại Giai Ninh cười cười, nay chỉ có thể thuyết minh ta phúc lớn mạng lớn, vừa vặn ngươi ở phụ cận. Kỳ thật, nếu không có ta, xe vịt cũng sẽ cứu ngươi. Thanh Dương nói, hắn là ở tiếp được Đại Giai Ninh sau mới thấy xe vịt. Đại Giai Ninh tưởng, xe vịt cứu nàng phòng trừng cũng muốn biến thành hình thú. Cũng may hắn không có làm cho như vậy nhiều người mặt biến thành hình thú, bằng không thật sự chính là nói cái gì nữa đều là vô dụng. Bất quá, ta cứu ngươi tổng so với hắn cứu ngươi muốn hảo. Thanh Dương cũng nghĩ đến điểm này. Đái Gia ninh gật gật đầu. Bọn họ ở trên cây ngồi thời gian rất lâu, đại khái hơn một giờ, bọn họ rốt cuộc thấy xe vít Xe có thể tìm được bọn họ kỳ thật đã thực không bằng dễ dàng. Xe biết bọn họ đi phương hướng, hắn biết, bọn họ nhất định sẽ đi không có người vùng ngoại ô. hắn lái xe dựa theo cái kia phương hướng tìm lại đây nhưng là nơi này lớn như vậy hắn cũng là xoay thật lâu mới tìm được bọn họ xe ngươi người dốt cuộc tới đại giai ninh từ trên cây bò xuống dưới nàng đã là mẹ không được xe cười cười hắn tiếp được đại giai ninh nói nơi này không phải thực hảo tìm làm ngươi chịu khổ đại giai ninh cười cười kỳ thật nàng căn bản là không chịu cái gì khổ Đầu ngươi chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm kỳ thật rất cao hứng đại giai ninh nói Xệ vịt sờ sờ nàng tóc, từ trong túi lấy ra nàng quăng ngã toái di động, nói, ngươi di động ta giúp ngươi nhặt về, nơi này tạm có thể lấy ra tới. Cảm ơn ngươi xệ vịt, ngươi thật là tưởng chú đáo. Đại giai ninh cười nhận lấy. 1662 chương 1662 cùng ta cùng chết đi. Nam. Còn có ngươi, trên xe có ta quần áo, ngươi trước ăn mặc đi. Xệ vịt cùng Thanh Dương nói. Thanh Dương chưa nói cái gì, chỉ là lên xe đi thay quần áo đi. Ta thấy cảnh sát đem gì hơn cấp bắt lên, nàng hình như là cũng tưởng nhảy lầu. Bất quá nàng là nhảy không được. Cê Vi nói. Đái Gia Ninh gật gật đầu. Nàng nghĩ, gì hơn này, nhưng xem như cố ý giết người tội, nàng phía trước lại bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, rất có khả năng liền sẽ làm đại gia cho rằng nàng là lại phát bệnh. Cho nên, lần này, liền tính nàng không cần ngồi tù, nàng cũng sẽ bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, sẽ không dễ dàng như vậy liền ra tới. Thanh Dương đổi hảo quần áo liền tiếp đón bọn họ lên xe. bọn họ liền cùng nhau trở về nội thành. đại giai ninh tưởng, chiều nay nàng liền không cần đi làm, chuyện của nàng phỏng trừng nàng đồng thời cũng thấy được, sở hữu nàng không quay về cũng thực hảo giải thích. Có lẽ hiện tại nàng video đã ở trên mạng truyền hay, cho nên, nàng hiện tại nhưng thật ra không xuất hiện tương đối hảo. Bọn họ ba cái trực tiếp trở về nhà, hôm nay phát sinh sự tình, sẽ vì hiện tại nghĩ đến vẫn là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Cái kia gì hơn, lúc trước làm nàng đãi ở bệnh viện tâm thần thật là tiện nghi nàng. Sệ vịt mặt tâm trầm, nói, bọn họ đều không có nghĩ đến qua lâu như vậy gì hơn còn có thể ra tới làm yêu, cho nên sự tình hôm nay cũng thật sự làm cho bọn họ rất ngoài ý muốn. Bất quá cũng may không có gì sự tình, lần này, không cần chúng ta nhúng tay, gì hân về sau sợ là cũng sẽ không hảo quá. Thanh Dương nói, Sệ vịt gật gật đầu, hắn vốn đang tưởng cấp gì hơn một ít giáo huấn, Chỉ là, chuyện này thật sự giống đái giai ninh tưởng như vậy, thực mau liền ở trên mạng truyền bá mở ra. trên mạng nói còn tương đối vô cùng kỳ diệu cái gì trời giáng thần điểu cứu bị hại thiếu nữ còn có nói thượng đế vương viện thủ cứu bị đẩy xuống lầu nữ hài. càng khoa trương thế nhưng viết ra người điều luyến đái giai ninh nhìn trên mạng những cái đó thiệp thật là dở khóc dở cười bất quá trên mạng vong hữu nghị luận nhiều nhất không phải nàng bị gì hơn đẩy xuống lầu mà là thanh dương đái giai ninh nhìn kia video trên video nhân vật không phải thực rõ ràng hơn nữa gì hơn biến hóa có một ít đại Cho nên trên mạng cũng không có người nhận ra đó là gì hơn. Bằng không, này video nhiệt độ nhất định sẽ tăng nhiều. Trên mạng có một ít nghiên cứu động vật người bắt đầu phát tiếp phân tích Thanh Dương là cái gì chủng loại điều. chỉ là bọn hắn tiến hành rồi rất nhiều đối lập, lại vẫn cứ không có được đến đáp án. Mà chính là bởi vì không chiếm được đáp án, trên mạng thế nhưng trực tiếp có người kêu Thanh Dương vì côn bằng điều. Có lẽ bọn họ chính là bởi vì Thanh Dương thân hình đại, cho nên mới lấy như vậy một cái tên đi. trên mạng đối chuyện này chú ý hơn tới càng cao đương nhiên bọn họ ánh mắt đều ở thanh dương trên người ngày hôm sau đái giai ninh cứ theo lẽ thường đi làm rất nhiều người thấy nàng đều là vẻ mặt giật mình cùng tò mò còn có mấy cái cùng nàng đi gần một ít trực tiếp lại đây hỏi nàng giai ninh ngươi ngày hôm qua rốt cuộc là làm sao vậy thật là kia chỉ điểu cứu ngươi kia chỉ điểu là cái gì được a ngươi biết không nó vì cái gì cứu ngươi a ngươi nhận thức kia chỉ điểu các nàng mấy người ngươi một lời ta một ngữ Hỏi Đại Giai Ninh cảm thấy đầu đều lớn. xác thật là kia chỉ điểu đã cứu ta, nhưng là ta cũng rất tò mò hắn vì cái gì cứu ta, ngày hôm qua ta cũng là hoảng sợ. Đại Giai Ninh nói. Kia lúc sau đâu, kia chỉ điểu có hay không đối với ngươi làm cái gì? Đại Giai Ninh lắc đầu, nó tìm một cái không ai địa phương đem ta buông sau liền đi rồi. 1663 chương 1663 cùng ta cùng chết đi. Sáu. Còn có ngươi, trên xe có ta quần áo, ngươi trước ăn mặc đi.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 1.664 chương 1.664 cùng ta cùng chết đi. 7. Còn có ngươi, trên xe có ta quần áo, ngươi trước an mặc đi. Xệ vịt cùng Thanh Dương nói. Thanh Dương chưa nói cái gì, chỉ là lên xe đi thay quần áo đi. Ta thấy cảnh sát đem gì hân cấp bắt lên, nàng hình như là cũng tưởng nhảy lầu. Bất quá nàng là nhảy không được. Xệ vịt nói. Đái giai ninh gật gật đầu. Nàng nghĩ, gì hân này nhưng xem như cố ý giết người tội.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 Tiêu chỉ điểu có hay không đối với ngươi làm cái gì. Đại giai ninh lắc đầu. Nó tìm một cái không ai địa phương đem ta buông sau liền đi rồi. 1.665 chương 1.665 cùng ta cùng chết đi. 8. Thanh Dương cười cười, không có việc gì, chỉ là một ít mâu thuẫn nhỏ. Đại giai ninh sắc mặt nhưng vẫn không có hòa hoãn. Nàng hiểu biết Thanh Dương, tuy rằng thú nhân đều có một loại xúc động, nhưng là nàng biết, Thanh Dương giống nhau là sẽ không cùng người đọc thủ. Hùng chi hắn hiện tại vẫn là ở chỗ này, nếu không phải rất nghiêm trọng sự tình, hắn là sẽ không đánh nhau. Nói cho ta lời nói thật. Đại Giai Ninh nói. Thanh Dương nhìn Đại Giai Ninh, hắn cười vẻ mặt ôn hòa. Giai Ninh, thật sự không có gì sự tình, ta chính là không nghĩ làm ngươi lo lắng mới không nghĩ làm người thấy. Đại Giai Ninh nhìn Thanh Dương, nàng vẫn là không quá tin tưởng Thanh Dương cái gì đều không có phát sinh. Dựa theo các ngươi nói, nam nhân chi giàn có cọ sắt đánh một trận cũng là bình thường. Giai Ninh. Ngươi cũng không cần tưởng quá phức tạp. Sệ vịt ở một bên nói. Đái Gia Ninh lại nhìn Thanh Dương một lát, cảm thấy Sệ vịt nói có lẽ là đúng. Hơn nữa nếu là một ít mặt khác không có phương tiện nói sự tình, nàng cũng không hảo như vậy ép hỏi Thanh Dương. Vậy được rồi, ta cũng không hỏi, nhưng là ngươi nếu là có cái gì phiền thoái, nhất định phải nói cho ta. Đái Gia Ninh nói. Hảo. Thanh Dương cười cười. Thời gian cũng không còn sớm, Thanh Dương trở về chính mình phòng, Đái Gia Ninh cùng Sệ vịt cũng lên lầu. a ta đem ta muốn nói sự tình đều đã quên nằm ở trên giường đái giai ninh mới nhớ tới nàng muốn nói sự tình xe vít nhìn đái giai ninh đáng yêu bộ dáng nhịn không được đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực sự tình gì trước cùng ta nói đi xe vít nói là ninh phản hắn đã biết thanh dương chính là kia chỉ điểu bất quá hắn cũng chỉ biết này đó chuyện khác ta không có nói cho hắn ta chỉ nói các ngươi là tới phụ trách bảo hộ ta đái giai ninh nói xe vịt giữa mày nhẹ nhàng nhíu một chút hắn nghĩ nghĩ nói lần trước hắn cùng các ngươi cùng đi leo núi lại trải qua ngày hôn qua sự tình hắn biết cũng là bình thường bất quá ta xem linh phản vẫn là đáng tin hẳn là không cần quá lo lắng ân ta cũng tin tưởng hắn nhưng là lúc sau ngươi cùng thanh dương nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận biết không ân chúng ta nhất định sẽ xe vịt hôn hôn đại giai ninh gương mặt đại giai ninh cười, cười cười chuẩn bị ngủ thức mau Bên cạnh sệ vịt liền đã xảy ra tiếng ấy, Đái Giai Ninh lại ngủ không được. Nàng vẫn luôn khắp nơi tưởng Thanh Dương sự tình. Thanh Dương nếu thật sự không có gì sự tình liền hảo, nàng lo lắng Thanh Dương là bởi vì ngày hôm qua sự tình, nếu là như vậy, vậy phiền thoái. Ngày hôm sau buổi sáng Thanh Dương trên mặt thương đã một chút đều nhìn không ra tới, ăn cơm sáng thời điểm, Đái Giai Ninh đem tối hôm qua cùng sệ vịt lời nói lại cùng Thanh Dương nói một lần. Thanh Dương cũng không biểu hiện thực giật mình, hơn nữa cũng đáp ứng về sau sẽ chú ý. dần dần. Cái kia tin tức nhiệt độ một chút hàng xuống dưới, cũng không có người nhắc lại kia chuyện. Chỉ là, Đái Giai Ninh lại phát hiện, sắp tới Thanh Dương giống như có một ít khác thường. Hắn hiện tại đôi khi đã khuya về nhà, thậm chí buổi tối đều không trở về nhà, hơn nữa, hắn còn bắt đầu tiếp nơi khác công tác, đôi khi vừa ra đi chính là rất nhiều thiên. Đái Giai Ninh cũng từng hỏi qua Thanh Dương, Thanh Dương chỉ là nói hắn hiện tại công tác vội, hơn nữa hắn cũng tưởng nhiều kiếm một ít tiền. Đái Giai Ninh tuy rằng cảm thấy có một ít không quá bình thường. Nhưng là nàng thấy Thanh Dương trừ bỏ càng vội ở ngoài cũng không có mặt khác khác thường, cho nên cũng liền không có lại nghĩ nhiều. Hơn nữa, Đái Giai Ninh cũng hỏi qua Sệ Vịt, Sệ Vịt đôi khi bởi vì công tác sẽ cùng Thanh Dương có một ít tiếp xúc. Sệ Vịt cũng nói Thanh Dương hiện tại thực nổi tiếng, công tác nhận đến tay mềm, cho nên hắn như vậy bận rộn cũng là bình thường. 1666 chương 1666 cùng ta cùng chết đi. 9. Hôm nay cuối tuần, Đái Giai Ninh không có việc gì làm. Nàng nghĩ đến hôm nay Thanh Dương có một cái sâu thời trang, cho nên nàng liền nghĩ qua đi nhìn xem. Nàng đã có một đoạn thời gian không thấy Thanh Dương công tác, nàng biết Thanh Dương nội, cho nên nàng cũng không có nói cho Thanh Dương, mà là chính mình đi. Nàng chỉ là tưởng ở một bên nhìn liền hảo, cũng không muốn quấy dày Thanh Dương. Lúc này Trang Tú là thực nổi danh, hơn nữa Thanh Dương vẫn là trận này sâu thời trang áp trục, đủ để có thể thấy được hiện tại Thanh Dương địa vị xác thật không giống nhau. Đái Giai Ninh ở phía dưới nhìn Thanh Dương ở trên đài tự tin bộ dáng, nàng cũng cảm thấy thật cao hứng, thậm chí còn có một ít tự hào. Nàng biết, Thanh Dương cùng sệ vịt có thể có hiện tại thành tích thật sự thực không dễ dàng, nàng thật sự vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Đi tú kết thúc, Đái Giai Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là muốn qua đi hỏi một chút Thanh Dương kế tiếp còn có hay không ăn bài, nếu không có ăn bài, bọn họ liền cùng đi ăn cơm. Đái Giai Ninh đi người mẫu trang phục gian bên ngoài chờ, chỉ là đợi thời gian rất lâu. Thẳng đến bên trong người mẫu đều đi mau hết nàng cũng không có thấy Thanh Dương. Cuối cùng nàng hỏi một người mẫu, cái kia người mẫu nói Thanh Dương vẫn luôn đều không có tiến phòng thay quần áo. Chẳng lẽ Thanh Dương đã đi rồi? Đái Giai Ninh cấp Thanh Dương đánh một chiếc điện thoại, chính là không có người tiếp nghe. Thôi bỏ đi, xem ra Thanh Dương vẫn là rất vội, nàng liền không đi quấy rời hắn. Lúc này hậu trường đã không có gì người, Đái Giai Ninh cũng chuẩn bị rời đi. Chỉ là, ở trải qua một phiến môn thời điểm. đái giai ninh tựa hầu nghe thấy thanh dương thanh âm tuy rằng thanh âm kia cũng không lớn nhưng là bởi vì hành lang an tĩnh xuống dưới cho nên đái giai ninh vẫn là nghe thấy nàng dưng bước chân chẳng lẽ thanh dương ở chỗ này đái giai ninh đi đến cạnh cửa nàng vừa muốn gõ cửa lúc này nghe thấy được một tiếng càng rõ ràng nói chuyện thanh thanh dương ngươi hẳn là biết ngươi không có cự tuyệt quyền lợi đó là một cái xa lạ giọng nam tuy rằng không biết hắn cùng thanh dương nói chính là cái gì nhưng là có thể khẳng định thanh dương liền ở bên trong này Ngươi phía trước làm ta tiếp như vậy nhiều công tác, ta không có gì ý kiến, nhưng là lần này, tuyệt đối không được." Thanh Dương nói, hắn thanh âm nghe đi lên mang theo vài phần lạnh lẽo. "Ngươi xác định ngươi muốn cái lời ta?" Kia nam tử thanh âm mang theo vài phần uy hiếp, tuy rằng đái giai Ninh nhìn không thấy bộ dáng của hắn, nhưng là nàng có thể tưởng tượng đến ra hắn lúc này kia âm ngoan lại đáng giận biểu tình. "Bất quá, đái giai Ninh không rõ, liền tính đó là Thanh Dương người đại diện, Thanh Dương cũng không cần mọi chuyện đều nghe hắn a." Ta hy vọng ngươi không cần thật quá đáng, bằng không, ta có thể cái gì đều không để bụng. Thanh Dương nói. hào A, ngươi còn rất kiên cường. Bất quá, ngươi tưởng tượng qua hậu quả sao. Nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng ngươi thích cái kia cô nương, không phải sao. Thanh Dương trầm mặc một lát. Chuyện khác đều có thể, liền chuyện này, ta làm không được. Thanh Dương nói. Kỳ thật, chuyện như vậy cũng là thực bình thường. Ngươi chỉ cần bồi các nàng uống chút rượu, chơi một chút, sẽ không có gì đó. nghe đến đó đái giai ninh đã minh bạch người nọ muốn thanh dương làm cái gì một cổ tức giận ở nàng trong lòng không ngừng quân cuộn. nàng mặc kệ người nọ dùng cái gì áp chế thanh dương hắn thế nhưng còn muốn thanh dương đi làm như vậy sự tình thật là quá đáng giận nghĩ đến đây đái giai ninh hít sâu một hơi điều chỉnh một chút cảm xúc gò gò môn nàng tiếng đập cửa đánh gãy thanh dương cùng người nọ nói chuyện bọn họ hai cái cho nhau nhìn thoáng qua thanh dương lại đây mở cửa ở nhìn thấy cửa đái giai ninh khi thanh dương sửng sốt một chút 1667 chương 1667 cùng ta cùng chết đi. 10. Giai Ninh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thanh Dương lúc này vẫn cứ là vẻ mặt ôn nhuận bộ dáng, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt cười. Đái Giai Ninh nhìn nhìn trong phòng một cái khác nam nhân, người kia nàng phía trước cũng gặp qua, sắc thật là Thanh Dương người đại diện. Nàng con ngươi mang theo vài phần lạnh lẽo, chính là nàng lại cười cười, nói, ta hôm nay tới xem ngươi đi tú, ta hỏi người ta nói ngươi ở chỗ này. Cho nên ta nghĩ tới tới hỏi một chút ngươi, muốn hay không cùng đi ăn cơm. Đái Giai Ninh biểu hiện thập phần bình thường, giống như cái gì cũng không biết giống nhau, Thanh Dương thấy nàng cái dạng này, dẫn theo tâm cũng thả xuống dưới. Thanh Dương quay đầu lại nhìn nhìn cái kia người đại diện, lại nhìn về phía Đái Giai Ninh, nói, hảo à, ta hôm nay không có việc gì, trong chốc lát đi ăn cơm. Đại Giai Ninh cười cười, đảo còn có vài phần thiên chân bộ dáng. Nàng nhìn về phía Thanh Dương người đại diện, cười nói, Vị này chính là ngươi người đại diện đi, người đại diện đại ca, muốn cùng đi sao? kia người đại diện trên mặt treo lên thập phần dối trá cười, nói, không cần, các ngươi đi thì tốt rồi. Dù sao đều gặp phải, liền cùng đi đi, ta còn muốn cảm tạ ngươi đối thanh dương chiếu cố đâu. Đái giai ninh nói, kia người đại diện kéo kéo khỏe miệng, sau một lúc lâu, nói, vậy được rồi, ta đây liền quay giày. Thanh dương nhìn nhìn hắn, sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới. Bọn họ ba cái cùng đi một nhà tiệm cơm. Tiệm cơm là thành phố thập phần nổi danh, đương nhiên tiêu phí trình độ cũng không thấp. Thanh Dương thoại bản tới liền không nhiều lắm, cho nên cơ hồ vẫn luôn là đái giai ninh ở cùng cái kia người đại diện nói chuyện. Lâm ca, nghe Thanh Dương nói ngươi trong khoảng thời gian này cho hắn giới thiệu rất nhiều tốt công tác, thật là vất vả ngươi. Lâm người đại diện nhấp một ngụm rượu, dựa vào ghế trên, đảo thật sự như là so với bọn hắn cao một cái cấp bậc giống nhau, nói, nơi nào, đây là ta nên làm, nói nữa. Thanh Dương kiếm tiền ta cũng đi theo kiếm tiền, có phải hay không, Thanh Dương? Lâm người đại diện nói, nhìn Thanh Dương liếc mắt một cái, thật là trong mắt lại mang theo vài phần ngảng lớn. Thanh Dương chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Lâm người đại diện cũng không thèm để ý, hắn lại uống một ngụm rượu, trên mặt mang theo vài phần đắc ý cười. Đái giai ninh lại cho hắn đổ một chén rượu, như vậy đảo thật giống nàng thực cảm tạ bộ dáng của hắn. Lâm người đại diện thật là có bản lĩnh, về sau còn muốn phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cố Thanh Dương Đái Giai Ninh nói. Đái Giai Ninh cả đêm nói rất nhiều thổi phồng kia người đại diện nói, lúc này kia người đại diện sợ là đã bảnh trướng tìm không thấy bắc. Tự nhiên, Đái Giai Ninh cũng rót hắn không ít rượu. Hơn một giờ qua đi, cái kia người đại diện đã uống mặt đỏ dần, ý thức cũng có một ít không rõ lắm. Đái Giai Ninh từ toa lét sau khi trở về, lại thổi phồng hắn một trận, lại làm hắn uống lên hai ly. Lâm người quản lý, ta nơi này có một cái bằng hữu muốn tìm Thanh Dương chủ quảng cáo, chỉ là Thanh Dương phía trước không quá nguyện ý. Ngươi xem nếu không ngươi liền đồng ý đi, ngươi đồng ý Thanh Dương liền không thể cự tuyệt, đúng không? Đái Giai Ninh từ trong bao lấy ra một phần hợp đồng, phiên tới rồi cuối cùng một tờ, đặt ở trên bàn. Kia lâm người quản lý đã là uống vượng đầu đâm hướng về phía, hắn đã thấy không rõ trên hợp đồng tự, nhưng là hắn lại thập phần tự tin nói, kia, nhưng là đương nhiên. Ta muốn cho hắn làm gì, hắn liền điểm làm gì? Lâm người quản lý quơ quơ, Đái Giai Ninh vội đem một con bút nhét vào trong tay của hắn, vậy thật tốt quá, tới. Người ở chỗ này ký tên thì tốt rồi. Lâm người quản lý chấp trước mắt, nỗ lực đi xem mặt trên tự, chính là hắn thấy không rõ. 1668 chương 1668 thu thập một kẻ cặt bã, một. Bất quá, lâm người đại diện vẫn là đem bút đặt ở trên giấy. Đái Giai Ninh đem hắn tay di một vị trí, lúc sau hắn liền ký xuống tên của mình. Đái Giai Ninh nhìn nhìn, tuy rằng có một ít qua loa, bất quá có thể thấy được là tên của hắn. Đái Giai Ninh đem hợp đồng cầm lại đây. mà nàng tắt một phen chụp ở kia người đại diện trên đầu người đại diện sửng sốt một chút hắn chỉ chỉ đái giai ninh tiếp theo phịch một tiếng ngã xuống trên bàn bắt đầu hô hô ngủ nhiều đây là ta ở ăn cơm phía trước làm luật sư định ra giải ước hợp đồng hắn đã ký hiện tại chỉ cần ngươi ký tên liền cùng hắn không có quan hệ đái giai ninh đem hợp đồng đưa cho thanh dương thanh dương sửng sốt một chút nguyên lai like là như thế này a hắn nhìn đái giai ninh đem hợp đồng nhận lấy chính là hắn liền tinh ký cũng là vô dụng Hắn như vậy áp bách ngươi, ngươi vì cái gì bất hòa ta nói, ta có thể cho ngươi tìm một cái thực tốt người đại diện, đến nỗi người này, ta có thể cho hắn ở cái này vòng biến mất, hắn cũng qua lây chính mình đường cây hành. Đại giai ninh nói, nói, nàng lại ở kia người đại diện trên đầu đánh một chút. Kia người đại diện bị đánh, lại vẫn cứ một chút phản ứng đều không có, ngủ tựa như một đầu lợn chết. Thanh Dương thấy đại giai ninh bộ dáng, tuy rằng trong lòng trầm trọng, chính là hắn vẫn là nhịn không được cười cười. Mau thêm a, ngươi yên tâm. Tên cặn bã này ngày mai tỉnh ta cũng có biện pháp làm hắn thừa nhận. Đại giai ninh nói. Thanh dương nhìn đại giai ninh một lát, ở trên hợp đồng ký tên của mình. Hắn biết nếu hắn không thiêm, đại giai ninh nhất định sẽ hoài nghi, cho nên hắn chỉ có thể thiêm cho nàng xem. Đại giai ninh đem hợp đồng lấy lại đây nhìn nhìn, cảm thấy thập phần vừa lòng. Hảo, chúng ta về nhà đi. Đại giai ninh nói. Đại giai ninh đứng lên, nàng lại nhìn nhìn tên cặn bã kia người đại diện, nàng nghĩ nghĩ, gọi tới hai cái phục vụ sinh. Đem hắn quần áo liền cởi, ném tới bên ngoài, một giờ sau lại cho hắn người nhà gọi điện thoại, liền nói chính hắn chơi rượu điên thoát, biết không? Đái Giai Ninh nói, Tuất tiểu thư, hai cái phục vụ sinh lên tiếng. Nhà này tiệm cơm là mang ra sàng nghiệp, những cái đó phục vụ sinh nhận được Đái Giai Ninh, tự nhiên toàn nghe Đái Giai Ninh. Đái Giai Ninh vô vô tay, lôi kéo Thanh Dương đi rồi. Thanh Dương đi theo Đái Giai Ninh phía sau, tuy rằng hắn biết này không thể thay đổi cái gì, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Có lẽ Đái Giai Ninh nghe thấy được cái gì, nhưng là nàng chỉ là cho rằng hắn bị người khi dễ áp bách, nàng không biết chính là tốt nhất. Mà thấy nàng như vậy hả giận bộ dáng, hắn cũng cảm thấy ra một hơi. Ngày mai ta và ngươi đi gặp cái kia người đại diện. Đái Giai Ninh nói, nếu là cái kia người đại diện còn nghĩ ra cái gì chuyện xấu, nàng khiến cho hắn hối hận. Không cần, đã cái dạng này, hắn cũng không có gì biện pháp, cho nên ngày mai ta chính mình đi là được. Thanh Dương nói, Đái Giai Ninh không yên tâm, không được. Ta muốn cùng ngươi cùng đi, ta xem hắn còn dám nói cái gì. Thanh Dương thấy Đái Giai Ninh thái độ kiên trì, hắn cũng chưa nói cái gì. Chỉ là, ngày hôm sau Đái Giai Ninh cũng không có đi thành, bởi vì sẽ vịt lâm thời tìm nàng có việc, cho nên nàng liền không có cùng Thanh Dương cùng đi. Buổi tối Thanh Dương về nhà đến, Đái Giai Ninh gấp không chờ nổi hỏi, thế nào, cái kia họ lâm nhân cha có phải hay không khí muốn chết? Thanh Dương cười gật gật đầu, hắn xác thật thực tức giận, bất quá đó là chính hắn thân thủ thiêm tự. Hắn cũng không có cách nào Đái Giai Ninh hơi hơi nâng nâng cảm Ta còn cảm thấy này đã là tiện nghi hắn đâu 1669 chương 1669 thu thập một kẻ cặn bã Hai Còn có Hắn bị đông lạnh bị cảm Giống như còn rất nghiêm trọng Thanh Dương cười nói Đái Giai Ninh đã nghĩ tới Hiện tại tuy rằng còn không đến mùa đông Chính là cũng đã thực lạnh Hơn nữa hắn dáng vẻ kia bị ném tới trên đường Nhất định bị rất nhiều người vây xem Thật là ngẫm lại đều cảm thấy hả dợ Hắn nếu là lại đi tìm ngươi phiền toái ngươi nhất định phải nói cho ta, đến lúc đó ta đã làm hắn hối hận đi vào trên đời này. Nói, Đái Giai Ninh còn méo méo chính mình tiểu nắm tay. Thanh Dương nhẹ nhàng xoa xoa nàng phát đỉnh, ánh mắt ôn hòa như nước. Từ đó về sau, Thanh Dương so lần trước hảo nhiều, không có như vậy vội, chỉ là hắn nói hắn muốn nhiều kiếm một ít tiền, cho nên hắn lượng công việc vẫn là so với phía trước muốn nhiều. Đái Giai Ninh cho rằng tên cặn bã kia người đại diện đã cùng Thanh Dương không có gì quan hệ. Nhưng là một lần nàng đi ra ngoài cùng đồng sự cùng nhau ăn cơm thời điểm, thế nhưng lại lần nữa gặp phải Thanh Dương cùng tên cặn bã kia ở bên nhau. Tên cặn bã kia tuy rằng lần trước bị giáo hấn một đốn, nhưng là hắn vẫn là bộ dáng cũ, vẫn cứ một bộ trong mắt vô vẫn bộ dáng Hắn cùng Thanh Dương tựa hồ vừa mới tham gia một cái bữa tiệc, hắn vừa đi còn một bên cùng Thanh Dương nói cái gì, như vậy giống như là một cái đại gia. Đại giai ninh sắc mặt trầm xuống dưới, ăn cơm động tác cũng ngừng. Giai ninh, ngươi sao vậy, mau ăn à? Ăn xong chúng ta cũng đi trở về, ai, thêm xong ban lúc sau ăn một đố ăn khuya kỳ thật cũng man hưởng thụ a. Một cái đồng sự thấy đái giai ninh có một ít thất thần, nàng liền hô đái giai ninh một tiếng. Đái giai ninh lấy lại tinh thần, nàng có một ít cứng đờ mà xả một chút khoẻ miệng, móc ra một ít tiền đặt ở trên bàn, nói, ngượng ngùng a, ta có một ít việc gấp đi trước, các ngươi từ từ ăn, này đốn tính ta thỉnh. Biên nói, nàng đã cầm lấy bao đứng lên. chính là ngươi mới ăn mấy khẩu a kia mấy cái đồng sự đều có một ít giật mình mà nhìn nhìn đái giai ninh đái giai ninh hướng các nàng vây vây tay liền vội vã mà đi rồi đái giai ninh vẫn luôn ở phía sau lén lút đi theo thanh dương nàng không dám cùng thân cận quá thẳng đến nhìn đến thanh dương cùng tên cặn bã kia lên xe nàng cũng ngồi trên chính mình xe ở phía sau tiếp tục đi theo bọn họ hiện tại thời gian đã không còn sớm thanh dương còn không trở về nhà là muốn làm gì đái giai ninh nghĩ đến mấy ngày nay đôi khi thanh dương vẫn là sẽ về nhà đã khuya nàng cũng cho rằng hắn là ở công tác liền không có để ý chính là thẳng đến nàng thấy bọn họ xe ngừng ở một chỗ hội sở trước đái giai ninh liền biết không có như vậy đơn giản chờ đến thanh dương bọn họ đi vào hội sở đái giai ninh mới xuống xe theo đi vào tiểu thư phiên toái thỉnh ngài đưa ra ngài thẻ hội viên hoặc là số di động của ngài chỉ là đái giai ninh vừa mới đi vào liền ở đại sảnh bị ngăn cản đái giai ninh nhăn nhăn mày xem ra cái này hội sở vẫn là hội viên chế ta là tới tìm bằng hữu đái giai ninh nói kia phiền thoái ngài cung cấp một chút ngài bằng hữu nơi phòng kia nhân viên công tác nhưng thật ra một chút đều không hảo lừa gạt xem ra nàng muốn như vậy đi vào là không có khả năng ta tìm các ngươi lão bản đái giai ninh nói kia nhân viên công tác nghe nàng muốn tìm bọn họ lão bản tuy rằng hắn cho rằng đái giai ninh là tới hồi nháo nhưng là hắn trên mặt lại không có biểu lộ ra cái gì Chỉ là việc công xử theo phép công nói, ngượng ngùng, chúng ta láo bản không ở. Hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, Đái Giai Ninh không nghĩ phiền toái mang ra người, chính là, nhìn dáng vẻ nàng là chỉ có thể tìm người cha cha nhà này hội sở láo bản. Nàng không nói cái gì nữa, chỉ là lấy ra điện thoại đi đến một bên, muốn tìm người hỗ trợ. 1.670 chương 1.670 thu thập một kẻ cặn bã. ba Đái Giai Ninh phiên phiên điện thoại buồn, nàng nghĩ đến đánh cho ai, lúc này... có mấy người liền từ thang máy ra tới đi tới đại sảnh ninh tiểu thư đi thong thả đái giai ninh nghe được kia nhân viên công tác nói nàng ngẩng đầu hướng bên này nhìn thoáng qua thế nhưng còn thấy một cái người quen mà cái kia người quen muốn so đái giai ninh phản ứng còn muốn mau nàng đã chạy chậm đến đái giai ninh trước mặt nói giai ninh tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này à đái giai ninh cười cười không nghĩ tới nàng còn có thể tại nơi này nhìn thấy ninh tiểu đường ta tới tìm một cái bằng hữu Chính là bọn họ không cho ta tiến Đái Giai Ninh nói Ninh Tiểu Đường tuy rằng cùng Thanh Dương không có kết quả gì Nhưng là nàng là thật sự thực thích Đái Giai Ninh Nghe xong Đái Giai Ninh nói nàng liền minh bạch Nàng vác Đái Giai Ninh cánh tay Đối kia nhân viên công tác nói Đây là ta hảo bằng hữu Về sau nàng khi nào đều có thể Kia nhân viên công tác sửng sốt một chút Vội hơi hơi cong lưng Nói tốt Ninh Tiểu Đường hướng Đái Giai Ninh cười cười Hảo yêu cầu ta và ngươi cùng nhau đi lên sao Đây là nhà ta hội sở, ngươi yên tâm chơi. Không cần, ngươi vội đi thôi, hôm nay cảm ơn ngươi, hôm nào ta nhất định thỉnh ngươi ăn cơm. Đái Giai Ninh nói. Hảo A, vậy nói như vậy định rồi. Ta đây đi trước A. Ninh Tiểu Đường nói, lúc sau, nàng còn dặn dò cái kia nhân viên công tác Hảo Hảo chiêu đái Đái Giai Ninh sau liền cùng nàng các bằng hưu đi rồi. Tiểu thư, xin hỏi ngài muốn tìm bằng hưu tên gọi là gì, ta Hảo giúp ngài tra một chút phòng. Cái kia nhân viên công tác nói. chính là ở ta phía trước đi vào kia hai người đái giai ninh nói tuất ngài chờ một lát kêu nhân viên công tác ở trên máy tính tra xét một chút thực mau hắn liền từ trước đài đi ra tiểu thư thỉnh cùng ta tới cái kêu nhân viên công tác trực tiếp đem đái giai ninh mang lên lâu hơn nữa còn trực tiếp đem nàng đưa tới thanh dương cái kia phòng cửa cảm ơn tới rồi cửa sau đái giai ninh cùng cái kia nhân viên công tác nói tạ nhân viên công tác hướng nàng hơi hơi hành lễ sau liền đi rồi Đái Giai Ninh đứng ở cửa, nàng có thể nghe thấy một ít từ phòng truyền ra tới thanh âm, chỉ là nơi này cách âm thực hảo, nàng một chút đều nghe không rõ bên trong đang nói cái gì. Đái Giai Ninh nghĩ nghĩ, nàng là trực tiếp đẩy cửa đi vào vẫn là gõ cửa đâu. Nàng cảm thấy, dựa theo lễ phép tới nói nàng là hẳn là gõ cửa, chính là thanh dương cùng tên cặn bã kia ở bên nhau, nhất định sẽ không có cái gì chuyện tốt. Nghĩ đến đây, nàng tâm một hành, trực tiếp một tay đem môn cấp đẩy ra. đái giai ninh đột nhiên xuất hiện làm phòng đột nhiên an tĩnh xuống dưới bên trong người cũng đều giống bị làm định thân pháp giống nhau đều sững sờ ở nơi đó thanh dương thấy đái giai ninh con ngươi trầm xuống dưới hắn trước hết phản ứng lại đây vung trong tay chén rượu đã đi tới giai ninh ngươi như thế nào ở chỗ này thanh dương đi vào đái giai ninh trước mặt lúc này vẻ mặt của hắn tựa hồ có một ít chỗ dạng đái giai ninh ánh mắt từ tên cặn bã kia còn có kia mấy người phụ nhân trên người đảo qua cuối cùng đặt ở thanh dương trên người Ngươi vì cái gì còn cùng hắn ở bên nhau Đái Giai Ninh cũng không có trả lời Thanh Dương vấn đề Mà là trực tiếp vứt cho hắn một cái càng khó trả lời vấn đề Thanh Dương hơi hơi mí môi Hắn muốn đi kéo Đái Giai Ninh cánh tay Chính là Đái Giai Ninh lại hướng một bên tránh thoát Giai Ninh, chuyện này chúng ta trở về lại nói Thanh Dương nói Đái Giai Ninh biểu tình thập phần nghiêm túc Nàng nhìn về phía tên cặn bác kia Nói, ta cảm thấy ở chỗ này nói cũng là có thể 1671 chương 1671 thu thập một kẻ cặn bã, 4. Thanh Dương đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, hắn hiểu biết Đái Giai Ninh, hôm nay hắn muốn đem Đái Gia Ninh hướng đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Kỳ thật, Đái Gia Ninh là cảm thấy, là tên cặn bã kia ở khi dễ Thanh Dương, cho nên, nàng muốn làm kia nhân tra mặt cho hắn một chút giáo hấn. Mà bởi vì Đái Gia Ninh nhìn tên cặn bã kia, tên cặn bã kia thế nhưng còn hướng về phía đái giai ninh lộ ra một cái mang theo vài phần khiêu khích cùng đắc ý cười thanh dương nhìn nhìn tên cặn bã kia hắn con ngươi thập phần phức tạp còn hướng về phía hắn hơi hơi lắc lắc đầu nói đi ngươi lại ra cái gì chuyện xấu uy hiếp thanh dương còn có ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện cứ việc nói ra đái giai ninh nói Tiểu lâm a đây là ai a thật lớn khí thế a lúc này một bên vẫn luôn bị xem nhẹ một nữ nhân đã mở miệng kia ba nữ nhân tuổi đều không nhỏ Đại khái đều là 40 đến 50 tuổi, hơn nữa các nàng một đám đều trang điểm thời thượng xinh đẹp, bảo dưỡng cũng thích đáng, vừa thấy chính là có tiền quý thái thái. Ba vị thái thái, các ngươi không cần để ý nàng, ta đây liền tìm người đem nàng thỉnh đi ra ngoài. Nhân cha người đại diện cười tủm tỉm mà dẫn dắt vài phần lĩnh nọt địa đạo. Kia nữ nhân không nói lời nào con hảo, nàng vừa nói lời nói, đái giai ninh cũng bắt đầu để ý hôm nay buổi tối sự tình. Nàng vừa mới tiến vào thời điểm. rõ ràng có thể thấy được kia ba nữ nhân ở rót thanh dương uống rượu xem ra là tên cặn bã kia mang thanh dương tới ứng phó này ba nữ nhân đi mà giống nhau như vậy rượu cục đều là có tiền đi đái giai ninh lại lần nữa dùng sắc bén ánh mắt nhìn về phía tên cặn bã kia người đại diện hắn thế nhưng làm thanh dương làm loại chuyện này thật là quá đáng giận chỉ là đái giai ninh đồng dạng cũng khí thanh dương vì cái gì hắn muốn cùng hắn tham kiến như vậy rượu cục tuy rằng này đó nữ nhân sẽ không đối hắn thế nào Nhiều lắm là ha ha hắn đậu hủ. Nhưng là này đó Đái Giai Ninh cũng cảm thấy là Thanh Dương không thể chịu đựng Chính là, Thanh Dương lại cố tình cùng hắn tới. Đái Giai Ninh là thật sự không rõ. Thanh Dương làm người mẫu cũng thời gian rất lâu, hơn nữa gần một năm hắn danh khí đã bất đồng di vãng, trong tay hắn tích tụ cũng nhất định rất nhiều, hắn sẽ không thiếu tiền. Nơi này không các ngươi chuyện gì, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Đái Giai Ninh cùng kêu ba nữ nhân nói. Kêu ba nữ nhân cũng không phải dễ nói chuyện chủ. Các nàng chính chơi vui vẻ đâu bị người đột nhiên đánh gậy đã thực ảnh hưởng tâm tình. Mà đại Giai Ninh còn làm các nàng đi mau các nàng tự nhiên sẽ không cứ như vậy đi rồi. Tiểu cô nương, người dũng khí ta còn là rất bội phục nhưng là nơi này không phải nguyên nên tới địa phương, người hiện tại biến mất nói, chúng ta có thể không truy cứu. Một nữ nhân sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc, nói. Đái Giai Ninh trên mặt vẫn cứ không có gì biến hóa, nhàn nhạt nói, chúng ta đi vẫn là không đi. kia ba nữ nhân trên mặt đều mang theo vài phần trào phúng cười các nàng đều một phen số tuổi còn sẽ sợ một cái tiểu cô nương đái giai ninh hiện tại vô tâm tình cùng kia ba nữ nhân cãi cọ cái gì nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên giải quyết tên cặn bã kia người đại diện sự tình vì thế nàng từ trong bao lấy ra một chương danh thiếp đặt ở kia ba người trước mặt kia ba nữ nhân vẻ mặt hồ nghi mà lấy lại đây nhìn nhìn các nàng cho nhau nhìn nhìn sắc mặt đều hơi đổi các nàng cho nhau nhỏ giọng mà nghị luận cái gì Sau đó các nàng đều đứng lên, trong đó một người nói, tiểu lâm A, chúng ta còn có việc, hôm nay liền đến nơi này. Nhân cha người đại diện vẻ mặt gốc bức. Hắn cũng vội đứng dậy, ba vị thái thái, các ngươi không cần đi vội và à, chúng ta lập tức là có thể tiếp theo bắt đầu rồi. 1672 chương 1672 thu thập một kẻ cặn bã, nam. Không cần, chúng ta còn có việc. Ba người kia đều không có cái gì do dự, trực tiếp cầm chính mình bao cùng quần áo đi rồi. chúng ta đây về sau lại tìm cái thời gian ba vị thái thái đi thong thả nhân cha người đại diện đem kia ba người đưa đến cửa thẳng đến các nàng ba cái đi rồi trên mặt hắn kia định nọt biểu tình mới biến mất đái giai ninh thật là cảm thấy hắn dáng vẻ kia trên người nhân cha hương vị tựa hồ càng đậm nói thật cho ngươi biết đi liền tính ngươi gạt ta thêm một trăm phân giải ước hợp đồng cũng là vô dụng ta nói cho ngươi thanh dương hắn không rời đi ta lâm người đại diện nhìn về phía đái giai ninh trên mặt tràn đầy đắc ý Đái Giai Ninh nhìn nhìn Thanh Dương, hắn sẽ không rời đi hắn. Vì cái gì? Đái Giai Ninh hỏi. Tiêu nhân cha người đại diện cười cười, vì cái gì? Ngươi có thể đi hỏi Thanh Dương A. Thanh Dương biểu tình mang theo vài phần đông lạnh, hắn nhìn kia người đại diện liếc mắt một cái, lại lại lần nữa nhìn về phía Đái Giai Ninh, vẫn cứ mang theo vài phần dụ hống hương vị. Giai Ninh, chúng ta đi về trước, ta lại đem sự tình nói cho ngươi. Đái Giai Ninh hiện tại biết, Thanh Dương xác thật là có chuyện gặt nàng, hơn nữa. tên cặn bã kia tựa hồ bắt được hắn uy hiếp nàng nhìn ra thanh dương thực khó xử hơn nữa xem cái dạng này tên cặn bã kia nếu bắt được hắn uy hiếp tự nhiên liền sẽ không dễ dàng buông tay hảo chúng ta về nhà đái giai ninh nói thanh dương hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi tiểu cô nương ngươi cảm thấy thanh dương sẽ nói cho ngươi lời nói thật không bằng vẫn là làm ta nói cho ngươi đi tiêu nhân cha ngồi xuống cười nói thanh dương quay đầu lại lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái Tiêu nhân tra lại một chút đều không thèm để ý, ngược lại tâm tình tốt lắm nở nụ cười. Đái Gia Ninh hơi hơi mèo nhò mắt, khiến cho hắn trước đắc ý mấy ngày, nàng nhất định sẽ làm hắn cười không nổi. Thanh Dương, chúng ta đi. Thanh Dương gật gật đầu, hắn cầm chính mình áo khoác, đi theo Đái Gia Ninh cùng nhau ra phòng. Đái Gia Ninh lái xe, Thanh Dương ngồi ở ghế phụ vị trí, chỉ là bọn họ hai cái lại một câu cũng chưa nói. Đái Gia Ninh vẫn luôn suy nghĩ, Thanh Dương sẽ có cái gì có thể cho người khống chế địa phương. Đột nhiên, nàng một chân dẫm ở phanh lại, xe ở ven đường ngừng lại. Hắn biết thân phận của ngươi. Đại Giai Ninh nhìn về phía Thanh Dương, hỏi. Thanh Dương sửng sốt một chút, hắn biết Đại Giai Ninh thông minh, chính là hắn không nghĩ tới, nàng thế nhưng cứ như vậy đoán ra tới. Vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ, muốn hay không nói cho nàng tình hình thực tế, xem ra hiện tại không cần. Quả nhiên là như thế này. Đại Giai Ninh lẩm bẩm nói. Là lần đó ta bị gì hân đẩy xuống lầu thời điểm đúng hay không? Đại giai ninh lại nói, thanh dương gật gật đầu, đại giai ninh một cái tắt nện ở tay lái thượng, tên cặn bã kia, hắn nhất định là dùng kia chuyện áp chế thanh dương, đem thanh dương trở thành một cây cây dụng tiền. Đại giai ninh trong lòng thật sự thập phân hận, cũng có một ít ảo não, những việc này đều là bởi vì nàng dựng lên, hơn nữa, nàng hẳn là sớm một chút nghĩ đến, như vậy thanh dương cũng liền sẽ không bị người nọ khi dễ lâu như vậy. Hắn chụp video, hơn nữa hắn nói hắn còn để lại sao lưu. Thanh dương nói. Hắn cũng không phải không có phản kháng quá Lần đó hắn bị thương chính là cùng cái kia người đại diện đánh giá Bất quá Bởi vì trong tay hắn có sao lưu Hắn cũng không có cách nào Giai Ninh Ngươi không cần sinh khí tức điên thân thể không đáng Đại Giai Ninh hít sâu một hơi Nàng không có khả năng không tức giận Hắn có thể tới khi dễ nàng Chính là tưởng tượng đến hắn khi dễ thanh dương nàng liền cảm thấy không thể chịu đựng. Chuyện này ta sẽ giải quyết Đại Giai Ninh nói 1673 chương 1673 Thu thập một kẻ cặn bã 6. Thanh Dương nhìn Đái Gia Ninh Nghĩ nghĩ, nói Gia Ninh, chuyện này giao cho ta xử lý đi Ta không thể đem sở hữu phiền toái Đều để lại cho ngươi Hơn nữa, lúc ấy là ta đại ý Mới làm hắn phát hiện Này như thế nào có thể trách ngươi đâu Lúc ấy ngươi cũng là vì cứu ta Ngươi yên tâm, ta có biện pháp Đái Gia Ninh nói Thanh Dương đã bị cái kia người đại diện áp bách lâu như vậy Nếu Thanh Dương có biện pháp, liền không phải là hiện tại cái dạng này. Giai Ninh, kỳ thật, ta nhất sợ hãi chính là liên lụy ngươi. Hắn hiện tại muốn chính là tiền, ta liền cho hắn kiếm tiền, nhưng là ta lo lắng hắn nếu là đã biết thân phận của ngươi, ăn uống liền sẽ biến lớn hơn nữa. Hơn nữa nếu là chuyện này giải rác đi ra ngoài, khả năng cũng sẽ cho ngươi mang đến không tốt ảnh hưởng. Thanh Dương nói, Đại Giai Ninh lý giải Thanh Dương ý tưởng, cũng biết hắn gặp nàng, là vì nàng hảo. Bất quá nếu nàng đã biết, nàng liền sẽ không mặc kệ. Ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận xử lý chuyện này. Hảo, không cần lại tưởng chuyện này, chúng ta đừng làm hắn ảnh hưởng chúng ta tâm tình. Đại giai ninh lại nói, nói xong, nàng cười cười, không nghĩ làm cho bọn họ chi gian không khí làm cho quá trầm trọng. Hảo, thanh dương cũng cong cong môi. trở về nhà, xe vít cũng đã đã trở lại. các ngươi hai cái như thế nào cùng nhau trở về. xe vít buông điều khiển từ xa, nói, vừa lúc gặp gỡ. Đái Giai Ninh nói, Thanh Dương chưa nói cái gì, chỉ là trở về chính mình phòng. Đái Giai Ninh cùng Sệ Vịt cũng lên lầu, chỉ là Đái Giai Ninh vẫn luôn không nói gì, giống như có cái gì tâm sự. Làm sao vậy, giống như không mấy vui vẻ a Sệ Vịt ôm Đái Giai Ninh, hai người cùng nhau trở về phòng. Đái Giai Ninh vừa tiến vào phòng liền trình chữ to nằm ở trên giường, nàng thở dài một hơi, nói, ta gặp gỡ một cái so gì hơn còn người xấu cha, ta suy nghĩ, muốn như thế nào cho hắn một chút giáo huấn. Sê một bên cởi quần áo, một bên nói, có thể làm ngươi như vậy tức giận người, xem ra nhất định là làm cái gì làm ngươi tức giận sự tình. Đái giai ninh Thiên một cái thân, lần đó Thanh Dương cứu ta thời điểm, bị hắn người đại diện thấy, cho nên hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn uy hiếp Thanh Dương, làm Thanh Dương cho hắn kiếm tiền. Ngươi nói, ta muốn như thế nào giải quyết rất hắn. xe vịt thời ra nút thắt tay dừng một chút, lần trước trên mạng xuất hiện ta video thời điểm cũng là phí rất lớn công phu mới giải quyết. Nếu Thanh Dương sự tình lại bại lộ ra tới, có lẽ liền sẽ không như vậy hảo giải quyết. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy, chủ yếu là rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy Thanh Dương hình thú, cho nên, nói không chừng sẽ có rất nhiều người tin tưởng hắn có thể biến thành điều cũng nói không chừng. Cho nên chuyện này nhất định phải tiểu tâm xử lý. đại Giai Ninh hơi hơi gật gật đầu, nói. Như vậy chúng ta liền từ từ tới, không cần quá lo lắng, nếu hắn hiện tại có điều đồ, liền sẽ không tuân ra tới. Xê Vít nói. Đại Giai Ninh thở dài một cái, ngồi dậy, không sai, chúng ta đây liền có rất nhiều thời gian. Hảo, ta đi tắm rửa. Đại Giai Ninh đứng dậy, đi phòng vệ sinh. Xe vịt nói không sai, nếu tên cặn bã kia có sở cầu, nàng liền có thời gian. Chỉ là, khả năng muốn cho Thanh Dương lại ở thủ hạ của hắn ủy khuất một thời gian. Lâm người đại diện về đến nhà, hôm nay buổi tối phát sinh sự tình luôn là làm hắn cảm thấy có một ít kỳ quái. Nữ hải kia hắn phía trước cũng gặp qua. Hắn chỉ là cho rằng nàng là thanh dương bằng hưu, chính là xem ra bọn họ quan hệ tựa hồ không đơn giản như vậy. 1674 chương 1674 thu thập một kẻ cặn bã. 7. Hơn nữa, nàng cho kia ba cái thái thái một chương danh thiếp giống nhau đổ vật khiến cho kia ba cái bắt bẻ thái thái vội vã đi rồi, này nhất định không đơn giản. Lâm người đại diện nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra di động bắt thông một chiếc điện thoại. Uy, thôi thái thái, là ta, Tiểu Lâm. Điện thoại một truyền được. Lâm người đại diện thái độ lập tức thay đổi một cái dạng. Hôm nay buổi tối sự tình thật là ngượng ngùng a, ta nhất định tìm cái thời gian bổ trở về. Các ngươi không có sinh khí ta liền rất cao hứng. Đúng rồi, thôi thái thái, ta còn có một việc rất tò mò. Hôm nay cái kia nha đầu các ngươi nhìn cái gì a? Lâm người đại diện rốt cuộc nói đến chính đề. Thôi thái thái tựa hồ do dự một chút, nói, nàng chỉ là cho chúng ta một chương danh thiếp. Danh thiếp? Ai danh thiếp? Tiểu lâm càng thêm tò mò. Một chương danh thiếp mà thôi, thế nhưng làm các nàng ba cái quý thái thái đều thay đổi sắc mặt. Thôi thái thái lại do dự trong chốc lát, tiểu lâm à, ta cũng xem ngươi là minh bạch người, liền nói cho ngươi đi. Cái kia nha đầu cho ta danh thiếp là mang thị tổng tài đái chạch an danh thiếp. Cho nên a, cái kia tiểu nha đầu ngươi vẫn là không cần đi chọc hảo. Lâm người đại diện sửng sốt một chút, mang thị. Đúng vậy, chính là cái kia thương nghiệp đầu sỏ mang thị. Chính là... nói không chừng nàng chỉ là vừa khéo từ nơi nào lộng một chương mang thị danh tiếp đâu lâm người đại diện nói cái này ngươi cũng không biết đi mang ra chủ yếu chi nhánh hiện tại cũng chỉ có đái trạch gan cùng đái trạch diễn mà bọn họ hai huynh đệ đều không có kết hôn nhưng là đái trạch diễn lại có một cái nữ nhi hơn nữa mang ra hai huynh đệ đều phi thường sủng cái này nữ nhi cho nên ngươi minh mà chưa mang ra nữ nhi hảo cứ như vậy đi chuyện này còn chưa tính đi thôi Thái thái nói Hảo, vậy trước như vậy, chúng ta lại liên hệ. Lâm người đại diện nói, nói xong, bọn họ liền treo điện thoại. Lâm người đại diện suy nghĩ thật lâu, giống như, cái kia tiểu nha đầu đã kêu đái giai ninh. Nếu nàng thật là mang ra nữ nhi, hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng cùng Thanh Dương quan hệ còn không bình thường. Nếu là như thế này, như vậy, hắn cũng liền không cần làm Thanh Dương cho hắn một chút một chút kiếm tiền. Ngày hôm sau, Thanh Dương bình thường đi làm. Giống nhau hắn tới rồi công ty. Lâm người đại diện liền gấp không chờ nổi mà muốn hắn đi công tác, chính là hôm nay hắn lại ngồi ở văn phòng, vẻ mặt thanh thản, lại còn có làm hắn ngồi. Thanh Dương ở hắn đối diện ghế trên ngồi xuống, chờ hắn bên dưới. Thanh Dương à, ta biết ngươi không thích hứng phó những cái đó bữa tiệc, cũng không thích đi nơi khác công tác, cho nên ta sẽ không lại cho ngươi đi tham gia những cái đó bữa tiệc, cũng sẽ không cho ngươi đi nơi khác công tác. Lâm người đại diện cười tủm tìm địa đạo. Thanh Dương lập tức cảnh giác lên, hắn biết, hắn sẽ không có như vậy hảo tâm. Là cái dạng này, chúng ta cũng không cần như vậy phiền thoái, trực tiếp một ngụm giới đi. Lâm người đại diện dựa vào ghế trên, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Ta kiếm bao nhiêu tiền ngươi vẫn luôn đều so với ta rõ ràng, ngươi nói một ngụm giới, là nhiều ít. Thanh Dương nói. Hơn nữa, lúc sau, hắn công tác kiếm được tiền cơ hồ toàn bộ đều vào hắn túi. Nhưng là, nếu thật sự có thể dùng một lần giải quyết, hắn cũng thực nguyện ý. Lâm người đại diện cười cười, vươn một đầu ngón tay. Một ngàn vạn Thanh Dương nói, hắn trực tiếp lược qua một trăm vạn, bởi vì hắn biết, không có khả năng là một trăm vạn. Kỳ thật, một ngàn vạn thật sự đã không ít. Bất quá, lâm người đại diện lại cơ cơ ngón tay, xả lên khỏe miệng, nói, một trăm triệu. Thanh Dương meo nheo mắt, một trăm triệu. Hắn thật đúng là dám nói xuất khẩu. Một nghìn sáu trăm bảy mươi lăm chương một nghìn sáu trăm mươi lăm thu thập một kẻ cặn bã, tám. Thanh Dương đáy lòng tức giận không ngừng ở cuồn cuộn, trên mặt lại cười lạnh một chút. 100 triệu. Hảo a, ta đây liền vẫn luôn cho ngươi công tác, mãi cho đến giúp ngươi kiếm được 100 triệu đi. Thanh Dương nhàn nhạt nói. Lâm người đại diện đứng lên, Thanh Dương a, tuy rằng ta biết tiềm lực của ngươi vô hạn, nhưng là ngươi hà tất làm chính mình như vậy mới đâu.